Một khi có cái gì nguy hiểm, thận nhi nhất định là bọn họ đầu tiên bảo hộ đối tượng, khẳng định sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn nhìn đến sở thận như vậy kiên định thái độ về sau, mới miễn cưỡng đồng ý. Các hoàng hậu cũng biết chính mình có chút thất thố, chính là tự nhiên không muốn từ bỏ khuyên bảo minh tông đế, hoàng thượng thần thiếp nói lỡ, chính là liền tính là như vậy, thận nhi thân phận cũng không phải những người đó có thể so sánh với, các tướng sĩ xác thật thực vất vả, thần thiếp biết, chính là thái tử chỉ có một Một khi xảy ra chuyện gì, liền ở cũng không có cách nào vãn hồi rồi, ngài cũng nên minh bạch điểm này, nói nữa, hiện tại chuyện này chỉ là chúng ta mấy cái thương lượng. Biết đến người cũng chính là chúng ta ba cái, ngài liền tính là đổi ý cũng sẽ không có người ta nói cái gì không tốt lời nói, chỉ cần ngài đồng ý, không cần ngài đi, thần thiếp tự mình đi cùng thận nhi nói, được không? Nàng ánh mắt mang theo khát vọng mà nhìn Minh Tông đế, chính là được đến vẫn là cự tuyệt. Ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, chuyện này đã quyết định không có khả năng lại có bất luận cái gì sửa đổi, nếu ngươi có tâm, có thể thừa dịp hai ngày này thế Thận Nhi chuẩn bị một ít đồ vật, khả năng ở trên chiến trường dùng thượng, cũng coi như là ngươi làm mẫu thân một phen tâm ý. Minh Tông Đế đứng lên, nói, hắn đưa lưng về phía các hoàng hậu, trên mặt đã có một ít không kiên nhẫn, các hoàng hậu lặp đi lặp lại nhiều lần mà nghi ngờ quyết định của hắn, liền tính hắn chỉ là một cái bình thường nam nhân, giờ phút này cũng nên sinh khí. Hung trì lúc này đây đưa ra làm Thận Nhi thân chinh người, không phải người khác chính là các hoàng hậu phụ thân cắt thừa tướng, cắt kế nghiệp, như thế, nàng còn có cái gì có thể dây dưa. Các hoàng hậu nhìn hắn bóng dáng, ngơ ngác mà hô một tiếng, "Hoàng thượng, chẳng lẽ chuyện này thật sự không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống." Minh Tông đế nghe được nàng thanh âm về sau, đột nhiên dừng lại bước chân, làm các hoàng hậu trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một tia vui sướng, nhưng thực mau, điểm này nhi vui sướng đã bị Minh Tông đế nói làm cho dập tắt. Minh Tông đế đi tới cửa thời điểm, đột nhiên thở dài một tiếng, Nghe tới một sự kiện, nói, gần nhất phương bắc thời tiết rất lạnh, hiện giờ quốc khố ngân lượng không nhiều lắm, hộ bộ cũng khó có thể phân phối ngân lượng ra tới, những binh sĩ miên phục vấn đề cũng yêu cầu bảo đảm, hoàng hậu ngươi vẫn là đi xem, từ hoàng hậu cùng chấm nội trong kho điều một ít bạc ra tới, cũng vì thận nhi ở quân doanh mượn sức nhân tâm. Nói xong câu đó, hắn liền không còn có dừng lại trong chốc lát, trực tiếp ra cửa, ở quang ảnh bóng dáng có chút mỏi mệt, Minh Tông đế chỉ cảm thấy chính mình gần nhất dưỡng bệnh thời điểm Ngược lại so thân thể tốt thời điểm càng thêm mệnh nhọc. Các hoàng hậu nhìn hắn thân ảnh, ủy khuất tâm tình từ trong lòng lan tràn mở ra. Từ nàng đương hoàng hậu về sau, đã thật lâu đều không có cảm thụ quá loại này cảm tình, hiện tại Minh Tông đế cùng sở thận cùng nhau, làm nàng lập tức đem loại này cảm tình cảm thụ triệt triệt để để. Các hoàng hậu một người tại chỗ ngây người một hồi lâu, thẳng đến bên người ma ma lại đây kêu chính mình, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt biểu tình là hiếm thấy mở mịt. Kia ma ma đau lòng mà đem trong tay thật dày áo choàng cái ở các hoàng hậu phía sau lương thượng, thế nàng đem hệ mang hệ hảo, nhẹ giọng nói: "Nương nương, trời chiều rồi, nếu không chúng ta vẫn là về trước cung đi, ngài cơm chưa cũng chưa dùng, nô tỳ sợ ngài thân mình chịu không nổi." Nương nương cũng là một cái đáng thương người, hiện giờ xem như thái tử cùng hoàng thượng đều cự tuyệt nương nương đề nghị, nương nương một người ở vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, chính là nương nương từ nhỏ chính là thừa tướng trong nhà bị chịu sủng ái tiểu thư, sau lại thành thân về sau chính là hoàng hậu, càng là không có người dám chọc nàng sinh khí, hiện giờ lại bị chính mình thân mật nhất hai người như thế đối đãi, chắc không được nương nương sẽ như thế không tiếp thu được. Các hoàng hậu đột nhiên cảm thấy chính mình có chút mệt mỏi, tay chống cái trán, tùy ý ma ma đem chính mình kéo tới, nói, "Ngươi nói, chuyện này thật là buồn cung sai sao?" Hiện giờ thái tử cũng cùng buồn cung xa lạ, hoàng thượng phòng trừng cũng đối buồn cung có chút phiền đi, như vậy tính lên, buồn cung thật đúng là có chút thất bại. Nàng đột nhiên có chút buồn cười. Nàng cực cực khổ khổ lưu hoa thời gian dài như vậy, kết quả hiện tại nàng có thể xem như chúng bạn xa lẫm. Ma, ma Tiểu Tâm mà đỡ nàng, nói, nương nương chẳng qua là ái tử xuất ruột, hoàng thượng hẳn là minh bạch, hơn nữa lào thân biết, hoàng thượng kỳ thật cũng là lo lắng thái tử điện hạ, bằng không hắn hạ tất phía trước không đồng ý thái tử điện hạ đi tiền tuyến đâu. Hắn hiện tại hẳn là cũng là cảm thấy chính mình không có gì biện pháp, mới có thể bất đắc dĩ đồng ý đi. Thái tử điện hạ tính cách ngài cũng biết, Cố chấp thực Hoàng thượng cũng lấy hắn không có biện pháp. Nàng thật cẩn thận mà khai đạo các hoàng hậu, sợ nàng lại nghĩ đến cái gì không vui lộ vật. Các hoàng hậu nghe xong nàng lời nói, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Hoàng thượng lo lắng thái tử, buồn cung đương nhiên biết, chính là chính là hắn đồng ý thái tử đi tiền tuyến, Buồn cung liền không thể tha thứ. Thôi, ngươi làm người đi phủ thừa tướng, đem buồn cung mẫu thân chuyển tới đi. Buồn cung có một số việc tưởng cùng mẫu thân thương lượng. Hoàng thị lớn tuổi, so nàng trải qua sự tình muốn nhiều hơn nhiều. Tại đây loại sự tình thượng cũng càng có biện pháp đi. Mama Tiểu Tâm mà đáp ứng rồi, đỡ các hoàng hậu vào phòng. Mặt khác một bên, Sở Thận Tâm tình không thể nói không kích động, hắn cuối cùng là đạt được mình Tông Đế tán thành, trong lòng hoan hô nhảy nhót căn bản che giấu không được. Tăng Nhược tỉ xem hắn vẻ mặt vui mừng, liền biết sự tình hoàn thành công, chính là vẫn là làm bộ không biết bộ dáng, hỏi: "Thế nào, phụ hoàng có hay không đồng ý?" Sở Thận Tâm tư thật sự là quá hảo đoán, còn hảo này chỉ là ở chính mình trước mặt Nếu là ở những người khác trước mặt, bảo đảm một giây bị người gặm liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa một cái. Sở Thận Tưởng đem chính mình cười rơi xuống, ít nhất có thể không lộ hàm răng, chính là hắn phát hiện chính mình hoàn toàn làm không được, chỉ có thể mang theo sán lạnh tươi cười, đi đến tang nhược tỷ bên người, có chút bất đắc dĩ mà nói, "Được rồi đi, ngươi còn đoán không ra tới." Ta tâm tư chính là chưa từng có ở ngươi trước mặt cất giấu quá, phụ hoàng đồng ý, nếu là hắn không đồng ý, ta thật sự liền phải ấy náy với trưởng công chúa 5 vạn hộ thành quân. Hắn dùng phi thường nghiêm túc biểu tình đối với Tang Nhược tỷ, trong lòng kích động căn bản không thể đủ dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, chỉ có thể không ngừng ngây nô cười. Vẫn là Tăng Nhược tỷ xem bất quá đi, duỗi tay nhéo hắn gương mặt, đem kia một khối mềm thịt nhét không thành bộ dáng, chính là sở thận Tuấn Mỹ mặt liền tính là dưới tình huống như vậy, cũng là xoé dối tinh rối mù. Tăng Nhược tỷ chỉ nhéo hai hạ, liền có chút đau lòng mà nhìn trên mặt hắn húng nuột, nhẹ nhàng ở mặt trên xoa nhẹ hai hạ, đem những cái đó tích tụ huyết xoa khai. 205 kinh truyện. Một giây như kỹ, xuất sắc vô b bút miễn phí độc. Sở Thận Bốn Dĩ liền không có cảm giác được cái gì đau đớn, hiện giờ tăng Nhược tỷ mềm mại hoạt nộn bàn tay ở chính mình trên mặt sờ tới sờ lui, hắn chỉ cảm thấy một trận nhiệt lưu theo hai người tiếp xúc địa phương lan tràn mở ra. Đặc biệt là tăng Nhược tỷ vẫn là chính mình thê tử, là tâm ý tương thông người, Sở Thận càng không có gì che giấu đạo lý, hắn đem tăng Nhược tỷ di nắm ở chính mình trong tay, hồng nhuận môi nhẹ nhàng ấn đến, kia mang theo một ít hương thơm trong lòng bàn tay. Tang Nhược tỷ nhướng mày, nhìn hắn khó được lớn mật động tác, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Sở thận thấy nàng có chút nốc lang bộ dáng, có chút đắc ý mà nói, xem ngươi trước kia luôn đối ta làm những cái đó sự tình, nguyên lai loại cảm giác này thật sự không tồi, bất quá ngươi là nữ tử, về sau những việc này vẫn là để cho ta tới làm tốt. Hắn trong lòng mơ hồ bước lên lên một cổ bí ẩn thỏa mãn cảm, loại này tăng Nhược tỷ rõ ràng liền ở hắn bên người cảm giác. Dĩ vãng, Tang Nhược tỷ luôn có chút cương thế, Cùng nơi này nữ tử có rất nhiều không giống nhau, loại tính cách này làm Sở Thận thích đồng thời, còn có chút lo lắng, hắn tổng cảm thấy tăng Nhược tỷ sẽ ở chính mình không biết khi nào, liền sẽ đột nhiên rời đi chính mình. Chính là hiện tại nhìn ở chỗ này tùy ý chính mình bài bố Tang Nhược tỷ, hắn mới xem như có một tia chân thật cảm giác. Tăng Nhược tỷ sắc thật bởi vì hắn lớn mật động tác xửng sốt một chút, chính là thực mau trở về quá thần, nhìn Sở Thận mặt, cười, tuy rằng ta thật cao hứng ngươi rốt cuộc chủ động một hồi. Chính là ngươi có thể hay không không cần lại nói câu nói kia. Ta là một nữ tử làm sao vậy? Chính là bởi vì ta cùng những người khác bất đồng, ngươi mới cưới ta không phải sao? Nàng nói chuyện thời điểm nhìn thẳng sở thận đôi mắt, một gương mặt mỹ lệ ly sở thận càng ngày càng gần, thẳng đến hắn lại có chút thẹn thùng thời điểm, tăng nhược tỷ mới đắc ý mà ngồi trở lại tới. Nàng cuối cùng là nhớ tới chính sự, hỏi, hôm nay là chuyện như thế nào? Phu hoàng không có khả năng ngươi vừa đi liền đồng ý có phải hay không còn có cái gì chuyện khác đã xảy ra. Tăng Nhược tỷ cũng cảm thấy chính mình như vậy có chút bất quái, chính là nàng chính là nhẫn mại không được chính mình lòng hiếu kỳ, gần nhất ở trong cung nhật tử thật sự là quá nhàm chán, nàng nhịn không được tưởng cho chính mình tìm chút sự tình làm, chính là các hoàng hậu lại xem nàng không vừa mắt, nàng đến cuối cùng trừ bỏ cùng một ít ma ma học chút lễ nghi ngoài ý muốn, cư nhiên không có gì sự tình. Nàng gần nhất một đoạn thời gian liền luôn là cùng Minh Lam nói. Nếu chính mình còn muốn tiếp tục loại này sinh hoạt thời gian rất lâu nói, nàng nhất định sẽ hỏng mất. Chính là nàng loại này ý tưởng bị Minh Lam hung hăng mà xem thường. Minh Lam đôi mắt đều không xem nàng, lo chính mình vội vàng chính mình sự tình, một bên đối nàng nói: "Nương nương, ngài đừng đang ở phúc trung không biết phúc, ngài này sinh hoạt không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu, liền ngài còn ở nơi này cả ngày ken cá chọn canh, nếu là Minh Tâm kia nha đầu, nàng đã sớm mừng rỡ tìm không ra bác." nơi nào còn sẽ bởi vì quá nhàn mà cảm giác được nhàn chán. Cho nên, nàng ở Minh Lam trước mặt để qua một lần loại này để tài về sau sẽ không bao giờ nữa dám nói. Thật thật, nàng giống như có chút không ốm mà rên cảm giác, chính là chỉ có nhàn rỗi nhân tại biết, nhàn dỗi cũng không phải như vậy dễ chịu, 10 ngày nửa tháng còn có thể chịu đựng, chính là thời gian dài, tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Sở Thận Từ ngốc lăng lấy lại tinh thần, liền biết chính mình lại bị tỷ nhi cấp đùa giỡn, chính là hắn cũng không buồn bực. Dù sao loại chuyện này hắn đã tập mãi thành thói quen. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói, "Phu hoàng vừa mới bắt đầu xác thật không có đồng ý, bất quá ta cùng hắn nói rõ về sau, hắn có một chút giảm bớt, lúc ấy Mẫu hậu cũng ở nơi đó, nàng là kiên quyết không đồng ý ta đi, chính là đúng là bởi vì như vậy, phu hoàng ngược lại đồng ý." Hắn tổng cảm thấy có chút xin lỗi các hoàng hậu, chính là hiện giờ hắn giống như thật sự muốn cảm tạ các hoàng hậu tồn tại, Minh tông đế mới có thể dễ dàng như vậy liền đồng ý. "Mẫu hậu không đồng ý ngươi đi." Tang Nhược tỷ cảm thấy chuyện này hơi chút tưởng tượng, liền biết là đương nhiên, mẫu hậu đối với ngươi cảm tình rất sâu, cho nên nàng không yên tâm ngươi cũng là hẳn là, ngươi cũng biết, mẫu thân đối nhi tử cảm tình đều là rất sâu. Nàng cũng chỉ là từ địa phương khác nhìn đến loại này lời nói, nàng chính mình là không có trải qua quá loại cảm giác này, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều không có trải qua quá có mẫu thân cảm giác. Nàng chính mình là không nghĩ tới cái gì, chính là sở lại là một trận đau lòng mà đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực nói, về sau ngươi còn có ta. Hắn như thế nào sẽ đã quên, cùng chính mình so sánh với, tỉ nhi căn bản là không có trải qua quá loại cảm giác này, hiện tại chính mình ở nàng trước mặt hắn giận, không chừng liền chọc nàng trong lòng miệng vết thương. Tăng Nhược tỷ không rõ hắn như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy, nhưng là loại cảm giác này làm chính mình cảm thấy thử cấm áp, cho nên tăng Nhược tỷ cũng không có cự tuyệt, ở sở thận trong lòng ngực, có chút say mê mà hít mắt. Sáng sớm hôm sau, hoàng thị liền chạy nhanh vào cửa cung đưa các hoàng hậu tầm cung. Các hoàng hậu cơ hội là một đêm chưa ngủ, hiện giờ nghe được nàng lại đây tin tức, phi thường kích động mà nói, chạy nhanh, chạy nhanh làm Mẫu thân tiến vào. Hoàng thị hiện giờ chính là nàng người tâm phúc, hoàng thị gần nhất, hắn chỉ cảm thấy sự tình gì đều có hy vọng. Hoàng thị nhìn các hoàng hậu tiểu tùy mặt, tức khắc đau lòng tiến lên, phụng nàng mặt nói, con của ta, ngươi như thế nào tiểu tụy thành như vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Cùng Mẫu thân nói, Mẫu thân làm phụ thân ngươi giáo huấn hắn. Cát hoàng hậu ở trong cung đã là một người dưới vạn người phía trên, còn có ai to gan như vậy mà dám khi dễ nàng? Cho nên nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có ngoài cung người. Các hoàng hậu nhìn đến hoàng thị trong ngay mắt, lại như là về tới phủ thừa tướng thời điểm, vốn hoàng thị có chút thô ráp tay, cảm giác được một trận ấm áp, trong lòng tích tụ ủy khuất buộc phát ra tới, nước mắt đại viên đại viên mà theo bảo dưỡng cực hảo gương mặt lăn xuống. Mẫu thân nàng kích động quá tàn nhẫn, giống như có thiên ngôn vạn ngự muốn nói ra chính là trong lúc nhất thời lại không biết hẳn là trước nói cái gì. Hoàng thị đau lòng mà đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, giống khi còn nhỏ giống nhau vỗ nàng phía sau lưng, ôn nhu mà nói, "Hảo, khóc ra tới thì tốt rồi, đợi chút lại hảo hảo cùng mẫu thân nói. Có thể làm nàng khóc thành cái dạng này, nàng trong lòng nhất định thực ủy khuất đi." Các hoàng hậu rốt cuộc là mấy chục tuổi người, lập tức liền tôn tử đều có, khóc một lát liền cảm thấy ngượng ngùng, chính mình liền rừng. Nàng một bên dùng khăn tay xoa chính mình nước mắt, Một bên nói: "Mẫu thân, ta thất thố." Hoàng thị cười ha hả mà vươn nàng đầu, nói: "Không có gì, ngươi muốn khóc liền khóc ra đi, ta là mẫu thân ngươi, cùng ta còn có cái gì yêu cầu giấu giếm." Cái này nữ nhi vẫn luôn đều không có làm nàng quá nhọc ngược lòng quá, liền tính là tới rồi hiện giờ cũng là giống nhau. Các hoàng hậu uống lên một chén trà nóng, làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, mới nói nói: "Mẫu thân, ta hôm nay kêu ngươi lại đây, là có một số việc muốn cho ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp." Hoàng thượng cự tuyệt ta Thuận Nhi cũng không nghe ta nói, hiện giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp. Nàng lôi kéo Hoàng thị tay, cả ngươi có chút nôn nóng bộ dáng, nàng loại này làm vẻ ta đây càng là làm Hoàng thị cảm giác được nghi hoặc. Rốt cuộc là sự tình gì, ngươi nhưng thật ra nói ra, ngươi nếu là không nói ra tới, ta như thế nào giúp ngươi? Nàng có chút giở khóc giở cười mà nói. Các hoàng hậu lúc này, đây là thật sự có chút hoang loạn, liền nói chuyện đều không thể hoàn toàn đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới. Cân Hoàng hậu lại một lần hít sâu, biểu tình ngưng trọng mà nói: "Mẫu thân, hoàng thượng nói muốn cho Thận Nhi đi tiền tuyến." "Này sao lại có thể?" Thận Nhi chưa từng có loại này kinh nghiệm, vạn nhất xảy ra sự tình gì làm sao bây giờ? "Ta nhưng chỉ có này một cái nhi tử, này Giang Sơn cũng chỉ có này một cái thái tử, hắn không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối không thể." Nàng nói chuyện thời điểm có chút kích động, ngay cả trên đầu đồ trang sức bắt đầu đong đưa đều không có phát hiện, cả người đều có chút kích động trạng thái chính là nàng không có chú ý tới hoàng thị có chút biệt lưu biểu tình. Hoàng thị chờ nàng nói xong về sau, mới thở dài nói, ngươi trước bình tĩnh lại, nghe ta nói. Nàng ấn các hoàng hậu cánh tay, ánh mắt có chút khó xử mà nhìn nàng, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình. Ở các hoàng hậu khó có thể tin dưới ánh mắt, có chút khó có thể đem những lời này đó nói ra, kỳ thật chuyện này là phụ thân ngươi đề nghị, hiện giờ trong chiều khẩn trương, trừ bỏ loại này phương pháp, không có mặt khác biện pháp có thể giảm bất phương bắt chiến loạn. Hoàng thị cảm giác chính mình có chút đối mặt không được các hoàng hậu ánh mắt, nói chuyện thời điểm, trên mặt là khó xử cùng xấu hổ tươi cười, hy vọng các hoàng hậu có thể lý giải. Các hoàng hậu, nàng đương nhiên không thể lý giải, nàng còn hy vọng hoàng thị giúp chính mình nghĩ cách lưu lại nhi từ đâu, kết quả chuyện này. Thế nhưng là phụ thân nhắc tới tới, như vậy, hoàng thị đương nhiên cũng không có khả năng giúp nàng nghĩ cách. Mặc nàng còn đem hoàng thị trở thành hậu thuẫn, kết quả cái này hậu thuẫn mới là làm chính mình biến thành dáng vẻ này đầu sỏ gây tội. Trong lúc nhất thời, nàng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt hoàng thị. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể nói: "Mẫu thân, ngươi đi về trước đi, chuyện này ta chính mình nghĩ cách là được, ngươi một đoạn này thời gian vẫn là không cần lại đây." Các hoàng hậu nói xong, không màng hoàng thị sốt ruột biểu tình, trực tiếp làm bên người mama đem hoàng thị tặng đi ra ngoài. Thằng đến trong cung chỉ còn lại có chính mình một người thời điểm, nàng mới nản lòng mà nằm liệt nơi đó. Mama trở về về sau, Nhìn đến chính là nàng phản phất tâm như cho tàn biểu tình, đau lòng tiến lên đem nàng nâng dậy tới, lại bị các hoàng hậu cự tuyệt, "Ngươi đừng động ta, ngươi nói ta hiện giờ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Liên cuối cùng một cái có thể dựa vào người đều không có." Nàng bởi vì quá mức nôn nóng, liên buồn cung tự xưng đều đã quên nói. Kia ma ma nhìn nàng, nói, "Nương nương là lo lắng thái tử điện hạ đi tiền tuyến, vẫn là lo lắng thái tử điện hạ an nguy." Chỉ có đem sự tình minh bạch rõ ràng Nàng mới hảo xác định chính mình kế tiếp nói có phải hay không có thể nói ra. Các hoàng hậu bình tĩnh lại, nói, "Này có cái gì có thể hoài nghi sao?" Buồn cung đương nhiên là lo lắng Thận Nhi an nguy, buồn cung đem nhi tử dưỡng lớn như vậy, kết quả hắn nói đi liền đi, đó là tiền tuyến, tiểu gì nguy hiểm. "Thật Thận Nhi, một chút đều không hiểu biết ta cái này đương mẫu thân tâm tình." Các hoàng hậu càng nói, càng cảm thấy chính mình chua xót. Ma Ma nghe xong nàng lời nói, trong lòng có tính toán, trực tiếp đem chính mình tưởng biện pháp nói ra. Nương nương, nếu ngài là lo lắng thái tử điện hạ an nguy, nô tỳ nhưng thật ra có một cái biện pháp, có thể bảo đảm thái tử điện hạ an toàn. 206 hợp tác. Tiêu Ma Ma ngay từ đầu còn có chút khó mà nói xuất khẩu, chính là đã biết các hoàng hậu mục đích về sau, nàng liền cảm thấy chính mình nói có thể nói ra. Các hoàng hậu không chút để ý mà nhìn chính mình tay, hoàng hốt mà nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Chuyện này hoàng thượng đều đã xác định, vẫn là nói ngươi có thể nghĩ cách làm hoàng thượng thay đổi chủ ý. Loại chuyện này, thay đổi hoàng thượng chủ ý. Chỉ cần động động đầu gốc liền biết là không có khả năng sự tình. Nàng cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút không thực tế, nói xong về sau chính mình đều cười. Nàng vẫn là chạy nhanh tưởng một chút mặt khác biện pháp, có lẽ Minh Tông đến nói không tồi, nàng chính là hẳn là thừa dịp cơ hội này thế thận nhi nhiều chuẩn bị một ít đồ vật, để tránh về sau gặp cái gì nguy hiểm, lại nghĩ đến liền chậm. Mama biết nàng là lo lắng sợ thận, cũng không có bởi vì nàng thái độ sinh khí. Bất luận cái gì một cái mâu thân đụng tới loại tình huống này thời điểm, tâm tình hẳn là đều sẽ không quá hảo, nàng có thể lý giải. Bởi vì từng ấy năm tới nay, nàng đã đem các hoàng hậu trở thành là chính mình nữ nhi đối đãi, tuy rằng như vậy tưởng có chút không tôn kính, đây cũng là nàng trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Nương nương nghe nô tỳ nói xong ma ma đau lòng mà nhìn các hoàng hậu có chút thất thần biểu tình, ngón tay khẩn trương mà nắm ở bên nhau, hiện giờ thái tử điện hạ đi tiền tuyến sự tình đã thành kết cục đã định, nô tỳ đương nhiên không có cách nào Chính là nương nương, có thể tìm người đi bảo hộ thái tử điện hạ a, tìm một cái khăng khăng một mực lại có năng lực, kia thái tử điện hạ an toàn không phải có bảo đảm sao?" Nàng phi thường nghiêm túc mà nói, muốn làm các hoàng hậu nhớ tới người nào đó. Chính là các hoàng hậu một chút đều không có loại này ý tưởng, hiện giờ bị ma ma nhắc tới tới, trong đầu cũng là trống giống, chỉ có thể bất lực mà nói, có thể có người nào? Những người đó bằng không chính là trong quân đội tướng lãnh, nếu không nữa thì chính là bên người hoàng thượng ám vệ, loại người này bổn cung cũng có. Thái tử bên người cũng có, chính là trung quy không phải biện pháp, bọn họ luôn có bỏ qua thời điểm, không có khả năng ngày đêm đi theo thái tử bên người nhi, nếu là bọn họ thật sự hữu dụng, buồn cung hả tất như vậy buồn rầu. Nàng thật dài mà ra một hơi, ấn cái bàn, thông thả mà đứng lên, có chút tự giễu mà cười, xem ra buồn cung vẫn là dựa theo hoàng thượng nói, chạy nhanh đi cấp thận nhi chuẩn bị chút chống lệnh quần áo, trước tiên ở trong quân đội cấp thận nhi phô hào lộ. Hoa lệ làn váy từ các hoàng hậu sau lưng trải ra mở ra, Kim sắc sợi tơ theo thành phượng hoàng giống như có thể ở trên quần áo bay lượn giống nhau. ma nôn nóng tiến lên đỡ nàng, sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn, ở nàng bên cạnh thanh âm bằng phẳng mà nói, "Nô tỳ nói một lời, nương nương ngươi không cần sinh khí, kỳ thật nô tỳ nói người là thái tử phi, ngài ngẫm lại, thượng một lần thái tử điện hạ bị sơn tặc bắt đi, ít nhiều thái tử phi nương nương, thái tử mới có thể bình an trở về." Nàng nói chuyện thời điểm, trong lòng còn là phi thường thấp thỏm nàng rất sợ các hoàng hậu còn ghi hận Tăng Nhược tỷ đối nàng không tôn kính, cho nên không muốn cùng Tăng Nhược tỷ hợp tác. Các hoàng hậu mê mang, kỳ quái hỏi, "Tang Nhược tỷ, chuyện này cùng Tăng Nhược tỷ có quan hệ gì? Bất quá là một nữ tử thôi, còn có thể nhảy ra tới cái gì bỏ sóng không thành?" Các hoàng hậu trước tiên phủ định Tăng Nhược tỷ tồn tại. Mama thấy nàng không có sinh khí, liền biết chuyện này có khả năng, lập tức cũng không chần chễ, nói thẳng nói, "Thái tử phi là trưởng công chúa sùng ái nhất cháu gái." Thái tử điện hạ trong tay binh mã lại tất cả đều là trưởng công chúa, có thái tử phi ở, những người đó cũng có thể đủ cảng thêm tận tâm tận lực. Ma tưởng những việc này thực bình thường, chính là nàng xem nhẹ một chút, những cái đó các tướng sĩ là sẽ không bởi vì một người liền bất tận tâm tận lực đi hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc bọn họ ở tiền tuyên chém giết thời điểm, dùng chính là bọn họ tánh mạng. Ở bọn họ sau lưng là bọn họ người nhà, quốc gia chờ bọn họ chờ đợi. Các hoàng hậu lúc này đây là nghe hiểu nàng ý tứ bất quá lắc đầu nói, hợp tác cũng không phải không thể, chính là bổn cung cũng có thể làm tăng nhược tỷ đi trước mặt hoàng thượng, nếu không nữa thì liền ở Thận Nhi trước mặt, nói nàng không nghĩ làm Thận Nhi đi, không phải được rồi sao? Nàng nói, trên mặt ý mừng càng ngày càng nhiều. Thận Nhi đối tăng Nhược tỷ sủng ái đã không phải một ngày hai ngày, cái loại này ân ái sức mạnh làm nàng một lần tức giận không thôi, hiện giờ lại phi thường cảm tạ có như vậy tăng Nhược tỷ tồn tại. Mama không nghĩ tới nàng vẫn cứ không có từ bỏ cái này ý niệm, sững sốt một chút cũng là cao hứng mà trả lời nói, Nương Nương nói chính là, kia nô tỷ khiến cho người đi tìm Thái tử phi. Tăng Nhược tỷ nhìn thấy các hoàng hậu trong cung tới người thời điểm, còn ở cùng Minh Lam, Minh Tâm cùng nhau, thương lượng nên như thế nào ở bất hòa các hoàng hậu náo bẻ dưới tình huống, tận lực tránh cho cùng các hoàng hậu không thấy mặt. Còn có chính là có thể cho Sở Thận chuẩn bị chút cái gì. Nương Nương vẫn là chuẩn bị một ít ăn tương đối hảo, Thái tử điện hạ đi tiền tuyến, nhất định sẽ có thời gian rất lâu đều ăn không đến trong cung này đó ăn ngon, nói nữa Hiện tại thời tiết chuyển lạnh, càng ngày càng lạnh, ở nơi đó có thể ăn được hay không thượng nóng hổi cơm còn khó nói đâu. Minh Tâm một đoạn này thời gian an phận rất nhiều, hiện giờ gặp loại tình huống này, lời nói lại bắt đầu nhiều. Minh Lam lúc này cũng bắt đầu hỗ trợ nói chuyện, chính là, còn có một ít chống lạnh đồ vật, còn có binh mã lương thảo, chúng ta cũng hẳn nên chuẩn bị một ít, nô tỳ nghe nói hoàng thượng cùng hoàng hậu đều dùng chính mình tư khố, chuẩn bị cấp những cái đó tướng sĩ phát lương hướng. Tang Nhược tỷ nghiêm túc mà nghe bọn họ hai cái nói, Từ bên trong lấy ra hữu dụng đồ vật. Nàng tuy rằng ở tiểu thuyết thượng thấy được không ít đánh giặc sự tình, chính là tự mình trải qua vẫn là lần đầu, càng đừng nói là thế chính mình tướng công chuẩn bị mấy thứ này. Chính là nghe được ăn, tăng nhược tỉ nước miếng đều mau xuống dưới, ruột cảm, nàng tự hỏi có thể dùng đến đồ vật. Một lát sau, nàng đột nhiên đối với Minh Lâm nói, áo đông quần đông cùng lương thảo linh tinh, chúng ta liền không cần chuẩn bị, hoàng thượng cùng hoàng hậu chuẩn bị đã đủ đầy đủ, chúng ta liền chuẩn bị một ít ăn, tốt nhất là phương tiện mang theo lại ôm áp thân mình, có thể dự phòng phong hàn cái loại này. Tăng Nhược tỷ chỉ biết nói, thật đến làm lên thời điểm, liền cái gì cũng không biết. Nàng là thích ăn cái gì, chính là nàng thứ gì đều có thể ăn, chưa từng có suy xét quá chuyện khác, hiện tại bỗng nhiên như vậy, nàng cũng không biết nên như thế nào quyết định mới hảo. May mắn Minh làm đã sớm chuẩn bị tốt, nghe được nàng nói lên này đó, lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, nói, "Nô tỉ hai ngày trước hỏi qua thái y y viện thái y y, chống lạnh nói, vẫn là nhiều mang chút sinh hương, đến lúc đó có thể nấu thủy, còn có thịt dê, củ cải, đến lúc đó bọn họ chỉ cần một nấu, tùy tiện giải điểm nhi muối chính là mỹ vị, lại ấm thân mình, mùa đông củ cải hãm mua, cũng hào phóng, sẽ không quá hai ngày liền hỏng rồi. Nàng cố ý nhìn tăng Nhược tỷ biểu tình, thấy nàng không có gì phản ứng liền tiếp tục nói, kỳ thật lại nói tiếp, nô tỷ cũng tưởng uống lên đâu, nghe nói sườn dê tốt nhất, tuy rằng thịt không nhiều lắm, chính là mang theo xương cốt, chờ đến canh ngao thành màu trắng ngà thời điểm, Tiêu xương cốt cốt tủy cũng đều bị ngao ra tới, hương khí bức người, một ngụm đi xuống, lại hàm lại tiên, nóng hầm hở, toàn bộ thân mình đều ấm áp. Minh Lam hình dung sinh động như thật, nhìn Tăng Nhược tỷ biểu tình bắt đầu biến hóa. Tăng Nhược tỷ bất động thanh sắc mà nuốt một chút nước miếng, còn không có bắt đầu nói chuyện, đã bị tới người cấp đánh gãy. Kia cung nữ là ma ma người bên cạnh, ở các hoàng hậu trong cung cũng coi như là một nhân vật, vốn dĩ lại đây kêu Tăng Nhược tỷ thời điểm, nàng vẫn là có chút không tình nguyện chính là không chịu nổi ma ma đối nàng một khuyên lại khuyên, nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Ai biết nàng mới vừa đi tới cửa, liền nghe được trong phòng người đang ở thảo luận ăn, nàng lén lút nuốt khẩu nước miếng, mới khinh thường mà nghĩ, này thái tử phi như vậy, như thế nào sẽ xứng đôi thái tử điện hạ. Nay thái tử đều phải thượng chiến trường, nàng còn có tâm tình quan tâm ăn. Như vậy nghĩ, nàng đi vào cũng mặc kệ các nàng đang làm gì, tìm các nàng nói chuyện không đương, nói thẳng nói, thái tử phi nương nương Nô tỷ là hoàng hậu nương nương trong cung, hôm nay tới là hoàng hậu nương nương tưởng thỉnh thái tử phi nương nương qua đi, nói là có chuyện muốn thương lượng. Nàng nói xong về sau, liền lời thể son sắc mà chờ tang nhược tỷ lập tức đứng dậy cùng chính mình đi rồi. Chính là tang nhược tỷ là ai a, nàng liền các hoàng hậu đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ một cái nho nhỏ cung nữ. Nàng nên làm gì làm gì? Đối với Minh Lâm nói, hôm nay chúng ta liền uống canh thịt dê, nhớ rõ làm cho bọn họ nhiều phóng điểm như thịt, nếu bổn trong cung họ cũng chưa về. Vậy hẩm đến buổi chiều, biết không? Không được chỏng uống. Tăng Nhược tỷ nói xong về sau, mới làm bộ không thấy được cái kia cung nữ, là mình tâm đi theo chính mình đi rồi. kia cung nữ sững sờ ở tại chỗ, chơ mắt mà nhìn Tang Nhược tỷ từ chính mình trước mặt đi qua đi, có chút trận mắt há hốc mồm. Nàng, Thái tử phi, đây là có chuyện gì nhi a? Chính mình còn ở chỗ này đâu, người như thế nào liền đi rồi? Vạn nhất làm hoàng hậu nương nương biết chính mình không có đem sự tình làm tốt, Nàng không được bị các hoàng hậu trách tội chết ta. Minh Lam đương nhiên biết nàng ở nơi đó đứng, nhưng vẫn là giống như vừa mới phát hiện nàng giống nhau, kỳ quái hỏi, vị này muội muội còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhà ta nương nương đã đi các hoàng hậu trong cung a. Nói xong về sau, nàng cũng mặc kệ đối phương là cái gì biểu tình, cười trộm mà đi phòng bếp. Bắt đầu chuẩn bị hầm canh, thịt dê, xương cốt, cụ cải. Kia cung nữ hiện tại như thế nào còn có thể không biết chính mình bị người chơi? chính là hiện tại lại có biện pháp nào, toàn bộ trong cung chỉ còn lại có nàng một người, chỉ có thể thở phì phì mà một dặm chân, biểu tình giữ tợn mà rời đi. Minh Tâm nhìn sau lưng người kia thở phì phì mà từ trong cung đi ra, lại đi hướng mặt khác phương hướng, ha hả mà cười, nương nương, may mắn chúng ta không có cùng nàng cùng nhau, bằng không chúng ta không được tức chết ta. Liên ngươi kia, vừa thấy nàng liền biết nàng là các hoàng hậu trong cung, này trong cung còn không có mặt khác trong cung người dám như vậy kiêu ngạo. Quản nàng làm gì? Một cái cáo mượn oai hùng người thôi, tang nhược tỷ tâm tình rất tốt, mà nhìn trong hoa viên cảnh sát, liền tính là các hoàng hậu, chúng ta không có làm sai sự, cũng không cần quá sợ nàng, căn bản không cần phải chột dạng, chính là nên có ánh mắt vẫn là phải có. Rốt cuộc Minh Tâm có thể so không thượng chính mình, vạn nhất ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện gì, nàng chính mình khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Minh Tâm le lưới, tỏ vẻ chính mình đã biết. Chính là nàng trong lòng còn có một chút phủ định, nàng tin tưởng, chỉ cần sự tình không phải chính mình sai. Tang Nhược tỷ nhất định sẽ che chở nàng. 207 cùng nhau. Tăng Nhược tỷ tới rồi các hoàng hậu trong cung thời điểm, trong nháy mắt bị hoảng sợ, bởi vì các hoàng hậu thái độ thật sự là quá kỳ quái. Nàng mới vừa vào cửa khẩu, các hoàng hậu liền trực tiếp chào đón, trên mặt mang theo có chút biệt lự tươi cười nói, người đã đến đến rồi." "Tới tới tới, mau ngồi xuống, đừng khách khí." Nếu có thể, nàng cũng không muốn cùng tăng Nhược tỷ như vậy, nàng trong lòng thật sự là thực không căm lòng chính là hiện tại là nàng có cầu với Tang Nhược tỷ, cũng chỉ có thể như vậy. Tăng Nhược tỷ là minh lòng đang bên ngoài chờ, có chút biệt nhũ mà đem các hoàng hậu tay từ chính mình cánh tay thượng kéo ra, nhướng mày nói, có chuyện gì ngươi nói thẳng liền hảo, không cần như vậy, ngươi rất tốt với ta ta ngược lại không quá thói quen. Mấu chốt là các hoàng hậu dĩ vãng đối nàng thái độ thật sự là quá mức quỷ dị, Tăng Nhược tỷ thật sự là không muốn tin tưởng các hoàng hậu lúc này đời tìm chính mình lại đây sẽ có cái gì chuyện tốt thậm chí ở trong lòng không tự giác mà nhắc tới cảnh giác. Các hoàng hậu nơi nào bị người như vậy bài xích quá, lập tức trong lòng liền có chút không hài lòng, bất quá vẫn là kiềm chế trong lòng biến ưu, nói, "Hôm nay tới tìm người, là có chuyện muốn làm ngươi hỗ trợ, cùng Thận Nhi có quan hệ." Nàng sợ hãi Tang Nhược tỷ không muốn, chạy nhanh lại hơn nữa một câu. Ở cái này trong hoàng cung, Tang Nhược tỷ khả năng ai đều không để bụng, chính là nhất định sẽ để ý Thận Nhi, các hoàng hậu rất tin điểm này. Tăng Nhược tỷ ngồi xuống về sau, Nhìn các hoàng hậu như vậy ân cần thái độ, cũng không hào biểu hiện quá mức chán ghét, chỉ có thể nói, có chuyện gì mẫu hậu nói thẳng là được, nếu thần thiếp có thể làm, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nếu các hoàng hậu không tìm phiền toái nói, kỳ thật vẫn là rất đáng yêu, bởi vì nàng sợ làm hết thảy, tất cả đều là vì sợ thận, mà không phải vì chính mình. Các hoàng hậu được nàng này một câu, trong lòng thoáng yên ổn một ít, nói, "Thận nhi muốn đi tiền tuyến sự tình ngươi đã biết đi. Ta tìm ngươi lại đây, chính là muốn cho ngươi hỗ trợ." uyên bảo Thận Nhi không cần đi. Nàng vẫn là đem chính mình trong lòng tưởng nói ra tới, kỳ thật nói đến cùng, bất luận cái gì bảo hiểm, đều không bằng trực tiếp không đi, các hoàng hậu vẫn là muốn cho Tăng nhược tỷ thuyết phục Sở Thận. Chính là tang nhược tỷ nghe xong nàng lời nói về sau, trên mặt tươi cười phai nhạt, vẫn như cũ lắc đầu, nói: "Xin lỗi, Mẫu hậu, chuyện này ta chỉ sợ không có cách nào, làm thái tử đi quyết định là hoàng thượng đồng ý." Thái tử cũng thực kiên trì, thần thiếp đã từng khuyên bảo quá, chính là thái tử tâm ý đã quyết Thần thiếp làm thế tử, chỉ có thể duy trì quyết định của hắn, ngài nói có phải hay không? Nay nói tất cả đều là vô nghĩa, nàng từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn là duy trì thái độ, chính là đối với các hoàng hậu nàng nếu là nói như vậy nói, chẳng phải là tìm đánh đâu sao? Nàng nương uống trà động tác chặn hai mắt của mình, không cho các hoàng hậu nhìn đến bên trong che giấu thực tốt chỗ dạng. Dù sao chuyện này kết quả đã quyết định, quá trình thế nào, liền không quan trọng. Chính là các hoàng hậu không muốn liền như vậy từ bỏ. Nàng trực tiếp đối với tăng Nhược tỷ nói: tỉ nhi, mẫu hậu ở chỗ này cùng ngươi nói thẳng đi, mẫu hậu nghị thông suốt, chỉ cần ngươi khuyên bảo Thận Nhi lưu lại, chúng ta đây liền hóa thủ thành bạn được không?" Không cho Thận Nhi khó làm. Nàng lúc này đây là thật sự làm ra tới rất lớn hy sinh, chính là này không phải một bên tình nguyện là có thể đủ giải quyết. Thần thiếp không cho rằng thần thiếp cùng Mẫu hậu khi nào là địch nhân tăng Nhược tỷ chấp trước mắt, bên trong thủy nhuận quang mang rõ ràng có thể thấy được, tươi cười đặc biệt thảo hỉ. Thần thiếp trong lòng vẫn luôn đem mẫu hậu trở thành là tấm gương, chưa từng có qua cái gì bất mãn cảm xúc, mẫu hậu có phải hay không hiểu lầm cái gì. Nàng cảm thấy chính mình thật sự rất mệt, ở trong phủ thời điểm cùng vương thị bọn họ diễn kịch, hiện giờ lại muốn cùng các hoàng hậu diễn kịch, nếu không phải vì sợ thận, nàng đã sớm bỏ gánh không làm. Các hoàng hậu như thế nào có thể không biết tang nhược tỷ là cô ý nói như vậy, chính là nàng kinh nghiệm rốt cuộc còn ở, một chút đều không có nan kham ý tứ, lôi kéo tang nhược tỷ tay, nói, "Ta biết ngươi thiệt lương." Sự tình trước kia tất cả đều là mâu hậu sai, về sau mâu hậu bảo đảm không nhằm vào ngươi, cũng không cho Thận Nhi tìm chấp phi, các ngươi hai cái sự tình các ngươi chính mình làm chủ, ta không bao giờ nhúng tay, thế nào?" Nàng cắn răng một cái làm được quyết định này, có thể nói là tổn thất thảm trọng, đem chính mình đem về sau đối phó Tăng Nhược tỷ nhược điểm, tất cả đều cấp giao ra đi, cũng coi như là một loại khác loại thẳng thắn thành khẩn tương đãi đi. Tăng Nhược tỷ nhìn chính mình bị các hoàng hậu nắm tay, suy nghĩ nửa ngày, Vẫn là không có đem chính mình tay rút ra, chỉ là ở các hoàng hậu nói xong về sau, mới nói nói, "Mẫu hậu, chuyện này ta thật sự không làm chủ được, thái tử cũng có chính hắn ý tưởng, không phải ai quên liền hữu dụng, thật không dám dấu dếm, Ở phía trước, kỳ thật ta cũng khuyên quá thái tử, chính là thái tử tâm tư kiên định, căn bản không nghe ta khuyên bảo, ta cũng không có cách nào." Tuy rằng các hoàng hậu nói điều kiện thực mê người, chính là nàng không muốn dùng sợ thận chí nguyện đi trao đổi này đó điều kiện, liền tính là các hoàng hậu không nói những việc này Nàng cũng có nắm chắc làm sở thận bên người chỉ có nàng một nữ nhân. Kiếp nhưng làm sao bây giờ a? Các hoàng hậu sở hữu biện pháp tất cả đều nếm thử quá một lần, ngay cả Tang Nhược tỷ, nàng đều không so đo hiểm khích trước đây cùng nàng hóa thù thành bạn, chính là vẫn là không, có cách nào, ngươi là thật sự không thể làm, vẫn là không muốn làm. Tăng Nhược tỷ, ngươi phải biết rằng, vạn nhất thận nhi xảy ra chuyện gì, xui xẻo vẫn là ngươi, có biết hay không? Ở trong mắt nàng, tăng Nhược tỷ liền tính là lại như thế nào cứng hãn. Công chỉ bất quá là một nữ nhân, một nữ nhân quan trọng nhất còn không phải là chính mình tướng công sao? Nếu tướng công đều không có, nàng nên như thế nào quá về sau nhân sinh? Tăng Nhược tỷ nghe nàng lời nói, chỉ cảm thấy phi thường biến nhũ. Hoàng hậu đây là ở Nguyên rùa A Thận, chính là nhìn cũng không giống a. Các hoàng hậu rõ ràng như vậy để ý A Thận, nhưng là dưới loại tình huống này, nàng cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, đành phải nói, "Mẫu hậu, ngươi nói những việc này ta đều hiểu, ta cũng nghiêm túc mà khuyên quá thái tử." không chỉ là ta, bà ngoại ngay từ đầu cũng không đồng ý, chính là thái tử thuyết phục bà ngoại, sự tình đã như vậy, thần thiếp còn có thể có biện pháp nào. Tăng Nhược tỷ nhìn các hoàng hậu sắp hỏng mất ánh mắt, trong lòng cũng là có rất nhiều không đành lòng, chính là vẫn là ngạnh hạ tâm địa, mặc kệ các hoàng hậu nói như thế nào, đều không đáp ứng. Các hoàng hậu đã sắp hỏng mất, hàm răng cắn miệng mình, đem kia một khối thịt cắn trắng bệnh, hận không thể chảy ra huyết tới. Tang Nhược nhìn như vậy các hoàng hậu, lén lút nắm chặt trong tay bát trà, ngàn vạn không thể mềm lòng. Ngẫm lại nàng trước kia làm sự tình, hiện tại chính mình mềm lòng, ai biết nàng về sau có thể hay không đổi ý. Các hoàng hậu từ bi thương lấy lại tinh thần, đôi mắt liền vẫn luôn có chút mê mang, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào? Chẳng lẽ thật đúng là chỉ có thể chờ Thận Nhi thượng chiến trường? Liên ở ngay lúc này, Tăng Nhược tỷ đột nhiên đề nghị nói, "Mẫu hậu, có lẽ ta có thể cùng thái tử cùng đi, đã có thể giúp đỡ thái tử đánh giặc, cũng có thể bảo hộ thái tử an toàn." Nàng là đột nhiên toát ra tới cái này ý niệm. Sở Thận vừa đi, Đông Cung cũng chỉ dư lại nàng, vốn dĩ liền cảm thấy nhàm chán, đã không có Sở Thận về sau, nhất định càng thêm khổ sở, còn không bằng đi trên chiến trường, nàng cũng tưởng thể hội một phen kim qua thiết mã, rong ruổi xa trường cảm giác. Các Hoàng hậu đã biết cùng nàng hợp tác không có hy vọng về sau, nàng liền khôi phục trước kia thái độ, nghiêng con mắt, lạnh giọng nói, "Cho người đi làm gì? Trừ bỏ liên lụy Thận Nhi, người ở trên chiến trường còn có mặt khác tác dụng." Nàng căn bản không tin một cái thanh danh hỗn độn đại tiểu thư trừ bỏ trêu chọc thị phi bên ngoài, còn có mặt khác bản Lĩnh. Nàng trực tiếp xem nhẹ ma ma phía trước cùng nàng nói, tăng Nhược tỷ từ sơn tặc trong tay đem thái tử cứu ra sự tình. Tăng Nhược tỷ biết nàng là lo lắng sợ thận, cũng không để ý đến nàng thái độ, nói thẳng nói, mẫu hậu cũng đừng quên, thần thiếp bà ngoại chính là trưởng công chúa, thần thiếp tuy rằng là nhiếp chính vương phủ nữ nhi, chính là cũng là ở trưởng công chúa trong phủ lớn lên, từ nhỏ ở trưởng công chúa bên người mưa rầm thấm đất, thần thiếp cũng là có một chút nhi bản Lĩnh. Nàng đối thực lực của chính mình vẫn là có chút tin tưởng, ít nhất sẽ không tới rồi trên chiến trường sự tình gì đều làm không được, hiện giờ nhìn các hoàng hậu, nàng thật đúng là có một loại, có lẽ liền như vậy đi theo sở thận đi cũng không tồi ý tưởng. Các hoàng hậu tuy rằng chán ghét Tam Ngự tỷ, chính là chuyện tới hiện giờ, cũng không có đến nhìn nàng đi chịu chết nóng nỗi, thì tính sao, ngươi một nữ tử, đi về sau còn không phải yêu cầu bọn họ đặc thù chiếu cố, kết quả ngược lại thành trói buộc. Nàng nhưng không nghĩ không có cho chính mình nhi tử tìm hảo bảo hộ ngược lại lại thêm một cái chói buộc, nếu là như vậy, nàng thật sự sẽ khóc. Tăng Nhược tỷ vô tội mà kiểu khoe miệng, cười nói, thần thiếp có phải hay không có một việc quên nói cho mẫu hầu. Thần thiếp trời sinh thần lực, cho dù là mấy cái nam tử sức lực cũng không nói chơi, hơn nữa thần thiếp ở trưởng công chúa trong phủ thời điểm, còn cùng Vân Ngăn biểu ca cùng nhau, học quá một ít quyền cước công phu. Nàng nói dối thời điểm, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nàng biết công phu, chính là không phải cùng Vân Ngăn cùng nhau học Ma la ở mặt thế thống nhất huấn luyện ra, hơn nữa vô số lần sinh tử mài giũa, mới có hiện giờ nàng thân thủ. Tăng nhược tỷ thực lực, cùng trong quân đội mặt những cái đó tướng lanh so sánh với, cũng không kém cái gì, đồng dạng từ máu tươi đi ra, căn bản không phải thái tử kia huấn luyện ra mèo ba chân công phu có thể so sánh với. Các hoàng hậu hiện tại mới đột nhiên nhớ tới ma ma nói sự tình, nhưng là trong lòng vẫn là có chút khó xử mà nói, chính là, liền tính như thế, ngươi muốn như thế nào cùng qua đi. Này không hợp với lẽ thường a. Nàng nói lời này thời điểm, trong lòng cũng đã dao động, nàng đối Sở Thận lo lắng vượt qua hết thảy. Tăng Nhược tỷ gật đầu, chuyện này xác thật là có chút phiền phức, bất quá cũng không phải không có cách nào giải quyết, chuyện này thần thiếp sẽ như thế nào phụ hoàng nói, bất quá vạn nhất có cái gì yêu cầu nói, thần thiếp khả năng yêu cầu mẫu hậu ngươi hỗ trợ thuyết phục phụ hoàng, chỉ cần phụ hoàng đồng ý, ta liền có biện pháp đi theo đi. Mấu chốt nhất sự tình là nàng còn nếu muốn biện pháp thuyết phục Sở Thận, A Thận hẳn là sẽ không đồng ý nàng đi trên chiến trường. Tuy rằng sở thận so bất luận kẻ nào đều phải minh bạch thực lực của nàng, các hoàng hậu trong lòng còn tồn tại rất nhiều nghi ngờ, chính là đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể bông đem những cái đó tâm tư tất cả đều ném tới một bên, lựa chọn tin tưởng tang Như tỷ. Hy vọng sự tình có thể cùng nàng nói giống nhau, thuận lợi tiến hành đi. 208 chuẩn bị xuất trinh Hai người nói xong về sau, trực tiếp binh chia làm hai đường, một cái đi đông cùng, một cái đi Minh Tông đế tầng cung. Các hoàng hậu đi vào thời điểm Trong lòng còn có chút thấp hỏm, nàng không biết nên như thế nào cùng Minh Tông Đế nói chính mình thay đổi, chính là vì sợ thận, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Minh Tông Đế trong lòng cũng là phi thường buồn rầu, các hoàng hậu mặc kệ khi nào đều phải cùng hắn đối nghịch, chính là hắn cũng biết, các hoàng hậu lo lắng phi thường có đạo lý, chính là này cũng không phải các hoàng hậu có thể vi phạm mệnh lệnh của hắn nguyên nhân. Nhìn đến các hoàng hậu thời điểm, hắn trong lòng hỏa khí còn không có đi xuống, chỉ có thể làm bộ chuyên tâm xem đấu trường. Làm bộ không có phát hiện nàng lại đây. Các hoàng hậu thấy hắn động tác liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lập tức cũng chỉ có thể thở dài, đi đến hắn sau lưng, nhẹ nhàng mà đem tấu trương từ trong tay hắn lấy ra tới, nói: "Hoàng thượng, ngài không cần rằng, chúng ta phu thêm một hồi, đều nhiều năm như vậy, thần thiếp như thế nào sẽ xem không hiểu ngài động tác." Nàng trong lòng nói thất vọng là có, chính là còn chưa tới cùng Minh tông đế liền lời nói đều không nói năng nỗi. Minh tông đế trong lòng cũng là thở dài, nhìn nàng biểu tình, có chút xấu hổ. Ngươi lại đây làm gì? Không phải hẳn là ở trong cung cấp Thận Nhi chuẩn bị đồ vật sao? Hắn đem trên bàn đồ vật đều đẩy đến một bên, đôi mắt rừng ở các hoàng hậu rõ ràng sưng đỏ đôi mắt thượng, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt xuống đi, chỉ là dùng không thế nào rõ ràng quan tâm ánh mắt nhìn nàng. Các hoàng hậu thấy hắn ánh mắt rừng ở chính mình trên mặt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, tâm tư vừa chuyển, liền có so đo. Trên mặt nàng hơi hơi dơ lên một cái tươi cười rất là săn sóc mà đem Minh Tông đế trên bàn lung tung rối loạn đồ vật thu thập chỉnh tề, chậm gì gì mà nói chẳng lẽ, hoàng thượng, việc này làm thần thiếp đồng ý, cũng không phải không thể, thần thiếp có một điều kiện. Nàng chủ động lui về phía sau một bước, làm Minh Tông đế trong lòng vừa lòng, mới càng dễ dàng thực hiện chính mình nói ra điều kiện. Minh Tông đế quả nhiên thả lòng tâm tình, ngự khi vui sướng mà nói, có nói cái gì người nói thẳng là được, không cần quanh co lòng vòng, hoàng hậu tuy rằng chúng ta hai cái ý kiến luôn có bất hòa, chính là rốt cuộc vẫn là phu thê. Hắn thâm tình ánh mắt dừng ở các hoàng hậu trên mặt, lôi kéo tay nàng, làm nàng ngồi xuống. Các hoàng hậu nhíu mắt, tùy ý Minh Tông đế đem chính mình kéo qua đi, tận cùng bên trong lại là thuận theo mà nói, hoàng thượng nói chính là là thần thiếp xúc động. Hai người đều xem nhẹ hoàng thị tiến cung sự tình, Minh Tông đế không có khả năng không biết chuyện này, chính là hiện giờ hắn làm bộ không hiểu, các hoàng hậu cũng vui theo dưới bậc thang đi, làm bộ này hết thảy đều không có phát sinh quá. Minh Tông Đế nắm nàng bảo dưỡng thực tốt tay, nói: "Hôm nay ngươi lại đây là có chuyện gì?" Nói thẳng thì tốt rồi, bất quá ngươi nếu là lại nói làm Thận Nhi lưu lại nói, kia vẫn là trở về đi, chuyện này là không có khả năng, chấm hy vọng ngươi có thể minh bạch. Hắn sợ hai hoàng hậu lại lại đây cái chính mình dây dưa, chính là chính mình thật là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể như vậy cảnh cáo, hy vọng các hoàng hậu có thể minh bạch. Các hoàng hậu bởi vì thái độ của hắn thở dài, biết rõ là vì cái gì sẽ như vậy chính là trong lòng vẫn là ngăn không được mà khó chịu. Nàng lấy lại tinh thần, trong mắt tình cảm che giấu phi thường hảo, nói: "Thần thiếp hôm nay lại đây, chính là đã nghị thông suốt, bất quá thần thiếp điều kiện chính là, bệ hạ có thể hay không làm thái tử phi đi theo cùng đi?" Nàng sợ hãi mà nhìn Minh Tông đế, trong mắt bất an cho thấy nàng đang chờ đợi Minh Tông đế quyết định. Loại này bị ngườiỷ lại cảm giác, Minh Tông đế thật lâu không có từ các hoàng hậu trên người cảm thụ qua, hiện giờ nàng đung nhiên biến thành cái này làm vẻ ta đây. Minh Tông Đế cũng có trong nháy mắt thất thần. Chính là thất thần về sau, hắn vẫn là phải làm ra chính xác quyết định, cho nên hắn trực tiếp liền cự tuyệt các hoàng hậu điều kiện, chuyện này không có khả năng, Thái tử phi là một giới nữ tử, sao lại có thể đi quân doanh? Người đem quân doanh trở thành là địa phương nào? Nơi đó lại không phải cái gì phong cảnh duyên dáng địa phương, không phải nữ tử có thể uống trà nói chuyện phiếm cảnh tượng, làm tăng nhược tỷ đi, không phải rõ ràng làm nàng đi chịu chết sao? Điểm này, không riêng gì chính mình, chỉ sợ tăng nhân kiệt cái kia cáo giả cũng sẽ không đáp ứng, càng đừng nói trưởng công chúa. Các hoàng hậu bị cự tuyệt, một chút đều không có nhục trí, nói tiếp, vì cái gì không thể? Liên bởi vì thái tử phi là nữ tử, bệ hạ cũng không nên đã quên, lúc trước Thận nhi gặp nạ, còn là thái tử phi đem Thận nhi cấp cứu trở về tới, thực lực của nàng cũng có bảo đảm, chẳng những sẽ không trở thành Thận nhi liên lụy, nói không chừng còn có thể trở thành một cái rõ ràng trợ lực. Nàng chính mình vừa mới bắt đầu cũng là không đồng ý. Vẫn như cũ biết Minh Tông đế đang lo lắng cái gì, lập tức nói điều kiện thời điểm, một chút đều không chần chờ Chính là Minh Tông đế sầu lo đồ vật, hiển nhiên muốn so nàng càng nhiều, chờ đến các hoàng hậu nói xong về sau, hắn mới bình tĩnh mà mở miệng nói, "Hoàng hậu nói rất đúng, chính là hoàng hậu có phải hay không quên mất, kia thái tử phi phụ thân cùng trưởng công chúa. Liên tính là chấm hôm nay đồng ý, chỉ cần bọn họ hai cái không đồng ý, kia chuyện này vẫn là một chút đều làm không thành." Hắn nhìn các hoàng hậu mặt, Rõ ràng còn có cái gì lời nói từng nói, chính là ngạnh sinh sinh nhịn đi xuống. Liên tính là các hoàng hậu chán ghét tang dược tỷ, chính là cũng không thể làm loại này, rõ ràng sẽ mang thai mang tiếng sự tình, Này đối Thận Nhi về sau thật không tốt, không chừng sẽ có người nào xông tới nói Thận Nhi không tốt. Minh Tông đế không do nói, chính là vẻ mặt của hắn cũng thuyết minh một chút sự tình. Các hoàng hậu có chút oán trách, bày ra tiểu nữ nhi tư thái, có chút bất mãn mà nhìn Minh Tông đế, nói: "Hoàng thượng cũng không nên đem thần thiếp tưởng quá xấu rồi." Việc này còn là thái tử phi chính mình nói ra. Nàng oán trách mà nhìn mình Tông đế liếc mắt một cái, trong lòng là ngăn không được mà hút. Minh Tông đế cũng bị nàng lời nói làm sửng sốt, nói, "Thái tử phi nói ra." Nàng có phải hay không quá xúc động, không được, ngươi nhất định phải thuyết phục nàng, bằng không nhiếp chính vương còn tưởng rằng là chúng ta bức bách, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Hán tuy rằng kinh ngạc, chính là cũng có thể lý giải. Từ dĩ vãng tăng nhược tỉ hành động, Hắn cũng có thể đủ nghĩ đến tăng nhược tỷ là một cái trí tình trí nghĩa nữ tử, tuy rằng xúc động, nhưng là không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Liên tính là lúc này đây, hẳn là cũng chỉ là bởi vì Thận Nhi muốn đi, cho nên không yên tâm đi. Các hoàng hậu trắng minh tông đế liếc mắt một cái, nói thẳng nói, hoàng thượng, loại chuyện này cũng không phải là thần thiếp có thể làm được, thái tử phi tính cách ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, nàng nhận định sự tình gì, ngài cảm thấy thần thiếp có thể phủ định sao? Liên Tính là không đồng ý, nàng cũng sẽ không nghe. Lúc này đây nàng là trực tiếp cùng thần tiếp nói, Liên Tính chúng ta không đồng ý, ngài lại có thể bảo đảm nàng nhất định sẽ không chính mình trộm mà đi. Nàng nhìn Minh Tông đế có chút dao động biểu tình, làm bộ không nhìn thấy giống nhau, tiếp tục dùng oán giận khẩu khi nói, cùng với làm nàng chính mình trộm đi, trên đường không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp làm nàng đi theo quân đội đi hảo, đến nội nhiếp chính vương bên kia, vậy hạ có thể nói là thái tử phi liên tiếp thái tử, hai người tân hôn yến nhĩ. Đúng là tình trạng ý thiếp thời điểm, không thể chịu đựng chia lìa chi khổ, mà khác, liền giao cho Thái tử phi đi thuyết phục Liên Hảo, thân thiếp tin tưởng Thái tử phi sẽ có biện pháp. Nàng không hảo biểu hiện ra chính mình cùng Tăng Nhược tỷ đã thương lượng hảo hết thể sự thật, chỉ có thể làm bộ không thế nào vừa lòng thái độ nói. Minh Tông đế cũng bởi vì nàng một câu trộm mà đi, làm đến trong lòng bất an lên, nếu là Tăng Nhược tỷ thật sự bởi vì như vậy đi, xảy ra chuyện gì, kia hắn cũng không thể thoái thác tội của mình. Hắn có chút hoảng hốt biểu tình, nhìn trên bàn nghiên mực, nói: người trước đi ra ngoài đi." Chấm chính mình một người ngẫm lại. Hắn rốt cuộc là có nên hay không đồng ý? Đồng ý về sau, dựa theo cách hoàng hậu nói cách nói, thật sự có thể ứng phó tăng Nhân Kiệt cùng trưởng công chúa. Hắn giữ lại chính mình thái độ. Các hoàng hậu sao có thể nhìn không ra tới, kỳ thật hắn trong lòng đã đồng ý, chẳng qua chết sĩ diện khổ thân thôi. Tang Hảo trong mắt đáp ý, giọng nói của nàng mang theo một ít thất vọng, kia thần thiếp liền cáo lui trước. Hy vọng bệ hạ có thể hảo hảo suy xét thần thiếp ý kiến, rốt cuộc xuất phát sắp tới, rất nhiều chuyện còn cần chuẩn bị. Nàng nói xong về sau, liền đem phòng để lại cho Minh Tông đế một người. Minh Tông đế ở trong phòng trầm ngâm thật lâu, mới manh chau mày đầu, hướng về phía ngoài cửa hô, người tới, nghị thánh chỉ. Mà tăng Nhược tỷ liền không có may mắn như vậy, bởi vì sở thận ở ngay từ đầu kích động hưng phấn về sau, cư nhiên bắt đầu sinh khí. Hắn tuy rằng vui vẻ tỷ nhi có thể cùng chính mình cùng đi, hai người không cần tách ra chính là nàng cư nhiên không nói một lời mà liền chạy tới mẫu hậu nơi đó nói muốn đi theo muốn đi, còn đem sự tình tất cả đều thương lượng hảo, kia như vậy, nàng tưởng không đi cũng không được. Sở Thận khó được mà đối tăng nhược tỉ bản một chương khuôn mặt tuấn tú, nói, ngươi có biết hay không ngươi sai ở nơi nào? Ngươi như thế nào có thể trực tiếp đi cùng mẫu hậu nói đi? Liền không thể trước cùng ta thương lượng một chút. Nơi đó nguy hiểm như vậy, vạn nhất ngươi ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn quên mất những lời này là các hoàng hậu mấy ngày hôm trước vừa mới đối hắn nói qua, hiện giờ hắn liền những cái đó lời này đi cùng Tang Nhược tỷ nói, làm Tang Nhược tỷ không biết là vui vẻ, vẫn là bất đắc dĩ. Nàng đối Sở Thận lần đầu tiên sinh khí, cũng có chút kiêng kỵ, chính là nhìn hắn trong ánh mắt nước mắt muốn rất không xong bộ dáng, về điểm này Nhi cô kỵ lại chạy đến trên 9 tầng mây đi, hiện tại việc cấp bách, vẫn là chạy nhanh đem Sở Thận giải quyết mới có thể. Người không cần sinh khí, nàng căng ra đầu lộ ra tới một cái tươi cười. Ở Sở Thận khiển trách dưới ánh mắt, cười hàm răng đều lộ ra tới, chuyện này ta đương nhiên phi thường nghiêm túc mà suy xét quá, xác định không có vấn đề, mới có thể đi cùng Mâu Hậu nói. Nàng chớp chớp đôi mắt, vô tội mà nhìn Sở Thận, muốn cho hắn nhìn đến chính mình trong mắt chân thành. Sở Thận trong lòng cũng là mềm nún, còn là dùng cường ngạnh mà thái độ nói, mặc kệ thế nào, ngươi đều không thể đi, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi phụ hoàng nơi đó, có lẽ phụ hoàng còn không có đồng ý, chúng ta liền đi nói ngươi không nghĩ đi. Hắn đứng lên liền tưởng đem tăng Nhược tỷ kéo tới. Tăng Nhược tỷ sẽ tùy ý hắn bài bố sao? Vô nghĩa. Nàng chính là trời sinh thần lực, liền tính là một cái sẽ võ công nam nhân ở nàng trong tay đều chiếm không được chỗ tốt, càng đừng nói chỉ biết một ít cơ bản chiêu thức quý công tử. Đương nhiên, Sở Thận kéo nàng thật lâu, một chút lay động dấu hiệu đều không có. 209 quyển bảo. Cố tình tăng Nhược tỷ còn cố ý làm bộ vô tội bộ dáng, nhìn Sở Thận thở hồng hộp mà đem chính mình kéo tới, khi Sở Thận hốc mắt đều đỏ. Ngươi rốt cuộc cùng không cùng ta cùng đi? Ngươi cũng biết trên chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm, đến lúc đó ta bảo hộ không được ngươi làm sao bây giờ? Hắn thật sự là bị tăng Nhược tỷ cấp khí không có cách nào, có chút bất đắc dĩ mà nói. Tăng Nhược tỷ cũng không hảo đem người khi dễ quá tàn nhẫn, chờ hắn thở dốc thời điểm, mới ôn tồn mà khuyên: "Ngươi ngồi xuống nghe ta có chịu không?" Ta này cũng không phải xúc động, chỉ là có chút luyến tiếc ngươi mà thôi, ngươi xem ta cũng có thực lực, ngươi cũng biết sự lợi hại của ta. Đến lúc đó căn bản là không phải ngươi bảo hộ ta, mà là ta bảo hộ ngươi, ngươi cũng đừng nóng giận, ta nói đều là lời nói thật." Nàng sờ sờ cái mũi, ở Sở Thận rõ ràng muốn tức giận thời điểm, chạy nhanh xin khoan dung. Sở Thận cũng biết nàng nói chính là thật sự, một cổ ngọt tư tư vui sướng từ đáy lòng toát ra tới, chính là bị hắn cố tình xem nhẹ, liền tính là như vậy, kia cũng không thể, ngươi là nữ tử, nữ tử ở trong quân đội mặt có rất nhiều không có phương tiện. Đặc biệt là một ít không thể đủ đối người ngoài nói sự tình. Như Quân. Kỷ, hắn ngay từ đầu cũng không biết, chính là sao lại liền nghe nói, này thật sự không phải một cái sáng dọi sự tình. Chuyện quan trọng nhất là Sở Thận hoàn toàn không nghĩ ra được, một đám nam tử sẽ cưỡng bách nữ tử làm loại chuyện này, hơn nữa những cái đó nữ tử còn một chút phản kháng ý tưởng đều không có. Hắn trên mặt không tự giác mà hiện ra một chút đỏ ửng, nghĩ đến tăng nhược tỷ khả năng sẽ nhìn đến vài thứ kia, hắn liền cảm thấy trong lòng phi thường không vui. Chính là còn không có chờ hắn nói cái gì, Một cái quen thuộc sắc nhọn thanh âm cũng đã vang lên tới. "Thái tử, thái tử phi tiếp chỉ." Thái giam kéo lớn lên thanh âm thật sự là quá có xuyên thấu lực, liền tính bọn họ tưởng làm bộ không có nghe được đều không thể. Hai người liếc nhau, ra cửa cung, quỳ xuống hành lễ, nhi thần thần thiếp tiếp chỉ." Kế tiếp chính là một đại đoạn khích lệ tăng nhược tỷ nói, đến cuối cùng mới đến chính đề, nói là nhận mệnh tăng nhược tỷ vì tùy quân cáo mệnh phu nhân, đặc biệt cho phép tùy quân xuất trinh. Hai người một cái vui sướng một cái lo lắng mà tiếp thánh chỉ. Kia Thái dám chờ hai người tiếp xong thánh chỉ đứng lên thời điểm, cũng không vội mà đi, ngược lại là chờ hai người chẳng hảo, mới cười đối tăng Nhược tỷ nói: "Thái tử phi nương nương, hoàng thượng phân phó, nói là làm ngài đi khuyên bảo nhiếp chính vương ra." Làm hắn cũng đồng ý, ngài nhị vị mới có thể cùng nhau thượng chiến trường, nếu lời này là ngài nói ra, cho nên này việc này cũng muốn giao cho ngài xử lý. Hắn lộ ra tới một cái tươi cười, chờ tăng Nhược tỷ cùng hắn gật đầu về sau, mới chậm rì rì mà cáo lui. Sở Thận nhìn Thánh Chỉ, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng không có, giờ khóc trợn cười mà nói, "Cái này hảo, chúng ta cũng không cần đi phụ hoàng nơi đó, trực tiếp đi ngươi phụ vương nơi đó là được." Này Mẫu Hậu động tác thật đúng là mau, hắn bên này còn nghĩ nên nói như thế nào phục phụ hoàng, bên kia Thánh Chỉ cũng đã lấy lại đây, làm hắn tưởng đổi ý, cũng không biết nên tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tăng Nhược tỷ nhưng thật ra phi thường vừa lòng các hoàng hậu hiệu suất, ngưỡng cảm, chỉ vào cái kia Thánh Chỉ nói, "Cái này được rồi đi." Chúng ta chạy nhanh đi phủ Vương trong phủ, đem sự tình đều nói rõ ràng, chúng ta là có thể cùng đi. Nàng hoàn thành một việc, trong lòng rất là đắc ý. Sở Thận thấy nàng trộm cao hứng bộ dáng, bất đắc dĩ, "Ngươi a, hiện tại vui vẻ. Thật sự, ta phi thường cảm ơn ngươi, tỉ nhi, đời này có ngươi là ta cả đời may mắn." Hắn phi thường nghiêm túc, phi thường nghiêm túc mà nói. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ hoài nghi, chính mình trọng sinh đến nơi đây có phải hay không chính là vì tỷ nhi. Vì cấp tỷ nhi một cái hoàn mỹ nhân sinh. Rốt cuộc trừ bỏ hắn, còn không có ai có thể đủ tiếp thu, cũng thích Tăng nhược tỷ tính cách đâu. Liên tính là đã từng muốn cưới Tăng nhược tỷ cắt vĩnh hoàng cũng là giống nhau. Tăng nhược tỷ chấp trước mắt, việc này cùng nàng nhưng không có gì quan hệ, nàng chỉ là đề nghị mà thôi, chuyện khắc vẫn là cát hoàng hậu đi làm. Nhưng là sự tình đã thành như vậy, sở thận cũng chỉ có thể đi theo Tăng nhược tỷ cùng nhau, trở về nhiếp chính vương phủ. Tăng nhược tỷ cùng Tăng nhân kiệt ở trong phòng khách gặp mặt. Bất quá nàng tới đó thời điểm, cũng đã cảm giác được có chút không tầm thường địa phương, nàng đôi mắt lơ đáng dường như hướng trong một góc thoáng nhìn, buồn cười mà nhìn nơi đó một trận run rẩy, lộ ra tới Minh Hoàng sắc góc áo cũng bị người thực mau thu trở về. Tăng nếu bách trột dạ mà tốn chính mình vào áo, liền hô hấp đều phóng nhẹ, ở vai người khác quán trách ánh mắt, làm bộ bình tĩnh mà nhìn trong phòng khách mặt. Tăng nhân kiệt đương nhiên cũng chú ý tới nơi đó động tĩnh, bất quá bởi vì gần nhất con đường làm quan thuận lợi, hơn nữa thái tử cũng không có tức giận phần thượng khiến cho bọn họ ngốc tại nơi đó. Tăng Nhược tỷ nhìn đến Tăng Nhân Kiệt thời điểm, liền nói thẳng nói, "Phụ vương, tỷ nhi muốn đi theo thái tử cùng đi trên chiến trường, hy vọng phụ hoàng có thể đồng ý, không cần bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo với phụ hoàng, chuyện này là tỷ nhi nói ra, không nên làm những người khác thế tỷ nhi chịu quá." Nàng nhìn Tăng Nhân Kiệt, tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là nàng tới thời điểm, cũng nghĩ thông suốt một ít chuyện khác. Tăng Nhân Kiệt trưởng Quảng triều chính nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn tuổi tác lớn hay cả sở thận đều bởi vì trưởng công chúa duy trì, trong tay có binh mã, trừ bỏ trên triều đỉnh thế lực bên ngoài, cơ hồ có thể cùng Tăng Nhân Kiệt chống lại. Hắn hẳn là cũng là sợ chính mình tuổi lớn về sau, thái tử thực lực ngày càng tăng trưởng, mà hắn cũng càng ngày càng hữu tâm vô lực, chỉ sợ sẽ bị thái tử kiềm chế, cho nên hắn rất có thể sẽ tại đây một lần xuất chinh quá trình làm chút tay chân, mà Tăng nhược Tỷ tới mục đích, chính là làm Tăng nhân kiệt từ bỏ loại này ý niệm. Tăng Nhân Kiệt nghe xong nàng lời nói, nhíu mày nghiêm khắc mà nói, ngươi đi trên chiến trường, kia thái tử đâu? Hắn liền cho phép ngươi đi theo đi. Nếu là tỷ nhi ở nói, hắn những cái đó kế hoạch khó tránh khỏi liền phải bó tay bó chân. Tăng Nhược tỷ nhìn hắn không vui biểu tình, nói tiếp, thái tử vốn là không đồng ý, chính là nữ nhi đi thuyết phục hoàng thượng, làm hoàng thượng hạ thánh chỉ, cho nên thái tử không muốn cũng vô dụng. Nàng trương Dương mà cười, diễm lệ mặt phản phất có thể sáng lên giống nhau, long lánh, làm sở thận mê muội. Tăng Nhân Kiệt thấy nàng bừa bài thái độ Trong lòng vui vẻ, tay hung hăng mà chụp ở trên bàn, nói: "Hảo. Không hổ là ta tăng nhân kiệt nữ nhi, có quyết đoán, có can đảm." Hắn tuy rằng bởi vì tăng Nhược tỷ tự chủ trương có chút sinh khí, chính là nhìn như vậy tang Nhược tỷ, hắn trong lòng những cái đó hỏa khí đột nhiên đều phát không ra, dư lại chỉ có tán thưởng. Tăng Nhược tỷ cũng không để bụng hắn khích lệ, thừa dịp hắn tâm tình hảo, rèn sắc khi còn nóng, "Phụ vương, tỷ nhi hôm nay lại đây, kỳ thật vẫn là tưởng phụ vương có thể đáp ứng tỷ nhi một sự kiện." Lần này xuất trinh thời điểm, còn Thỉnh phụ Vương không cần nhúng tay. Nàng biểu tình thực nghiêm túc, nhìn Tăng Nhân Kiệt, bộ phát ra tới khí thế làm Tăng Nhân Kiệt đều có chút khiếp sợ. Bất quá hắn thu liễm khởi có chút mất khống chế ý cười, mang theo nhàn nhạt mà tươi cười nói, "Tỷ nhi đây là có ý tứ gì?" Lần này xuất trinh bốn dĩ liền không có Bốn Vương sự tình, Bốn Vương đương nhiên sẽ không nhúng tay. Hắn làm bộ chính mình không có nghe Minh Bạch Tăng Nhược tỷ nói, Tăng Nhược tỷ cũng không cùng hắn đi loanh quanh, trực tiếp đem chính mình ý đồ đến thuyết minh. Phụ vương ở triều đỉnh cầm quyền hơn phân nửa đời, hiện giờ thái tử xuất trinh, trở về về sau, uy tín nhất định đại đại dâng lên, phụ vương quyền lực liền sẽ thu được khiêu chiến, ngài hẳn là cũng minh bạch vắt tranh bỏ vỏ đạo lý, nếu ngài trong lòng không có mặt khác ý tưởng, cũng sẽ không ở chỗ này cùng nữ nhi ngồi ở nơi này. Tăng Nhân kiệt đơn giản chính là đánh làm Tang Nhược tỷ thay đổi chủ ý ý tưởng, chỉ cần không có tăng Nhược tỷ tham dự tiến vào, kế hoạch của hắn là có thể đủ bình thường tiến hành. Hắn mút ve chính mình ngón tay, không chút để ý mà nói, tỷ nhi lời này sai rồi, phụ vương hiện tại ở chỗ này độc, chẳng qua là có chút không yên tâm ngươi thôi, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ở nơi đó không ai có thể đủ bảo hộ ngươi, mẫu thân ngươi đi sớm, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy đối đãi mâu thân ngươi đối với ngươi kỳ vọng. Tăng Nhân Kiệt cũng hạ quyết tâm dùng thân tình bài, chính là tang nhược tỷ căn bản là không phải nguyên thân, đối cái kia sớm chết mẫu thân cũng chỉ là có chút tiếc nuối, mà không phải có rất sâu cảm tình, đến nỗi trong lòng chợt lóe mà qua chua xót. Kia chẳng qua là nguyên thân cảm giác còn bảo lưu lại một ít ở cái này trong thân thể thôi." Nàng lắc đầu nói, "Phụ Vương rõ ràng so với ai khác đều phải minh bạch, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tỷ nhi ở chỗ này cùng phụ vương bảo đảm, chờ đến ngày sau thái tử đăng cơ, tỷ nhi nhất định là hoàng hậu, đến lúc đó tỷ nhi nhất định sẽ bảo đảm phụ vương có thể an hưởng lúc tuổi già, mà không phải giống như lịch sử giống nhau." Nàng lời nói phi thường bảo thủ, chính là hai người đều nghe hiểu. Trong lịch sử những cái đó tay cầm quyền cao đại thần tuy rằng bên ngoài thượng phi thường phong cảnh, chính là tới rồi cuối cùng về sau, không có một cái có kết cục tốt, đều là bị nghi kỵ đế vương lấy các loại lý do xử tử. Phải biết rằng, quyền thần quyền thần, tuy rằng có quyền, chính là rốt cuộc vẫn là thần, mà không phải quân. Tăng nhân kiệt chính là suy xét tới rồi điểm này, mới muốn nương cơ hội này chèn ép Sở Thận trưởng Thành, làm hắn không thể trưởng thành quá mức nhanh chóng, thế cho nên ảnh hưởng tới rồi chính mình an toàn. Ngươi xác định thái tử sẽ nghe ngươi. Tang Nhân Kiệt không chút để ý mà nói, trên mặt lộ ra tới một cái trương dương tới cười, Bổn Vương hiện giờ tay cầm trọng binh, lại trưởng quản quyền thế, không có hoàng tự ở, nói câu không khách khi nói, này trên triều đỉnh chính là buồn Vương không bán hai giá. Hắn rốt cuộc là trà trộn quan trường nhiều năm, liền tính là trong lòng chột dạ, cũng không muốn làm tăng Nhược tỷ nhìn đến chính mình trong lòng bất an. Tăng Nhược tỷ nhìn thấu tâm tư của hắn, cũng không nóng nảy, chỉ là đứng lên nói, phụ vương ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào. Đi Nhi cũng có một đoạn nhật tử không có đã trở lại, cho nên đi xem mấy cái đệ đệ muội muội, bọn họ cũng nên tưởng ta đi. Ánh mắt của nàng rơi xuống nơi đó, quả nhiên nhìn đến chính mình nói xong lời nói về sau, cái kia góc lại là một trận hoang loạn. Tăng Nhược tỷ cười khẽ ra tiếng, tâm tình rất tốt mà đi ra ngoài. Nay Nhiếp chính vương phủ cùng nàng rời đi thời điểm cũng không có cái gì không giống nhau, nàng tìm được rồi ở bên ngoài ngốc, không biết đang ở ngẩn người làm gì sợ thận, cười tủm tỉm mà nói, đi thôi. Ta mang ngươi ở trong vương phủ đi dạo, phụ vương nói hắn đang ở suy xét, làm chúng ta không nên gấp gáp, chờ cơm chiều thời gian lại cho chúng ta hồi đáp. 210 bước tay. Tăng nếu Bách biết chính mình bị người phát hiện, dọc theo đường đi đều là sắc mặt đỏ bừng, đi đến Tăng Nhược tỷ sân phía trước thời điểm, cư nhiên đứng ở nơi đó không đi rồi. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Tăng nếu kỳ hiện tại là thật sự không sợ hãi Tang nếu Bách, còn có thể cùng hắn nói giỡn, chẳng lẽ là ngươi sợ hãi? Ta liền biết Làm người gần nhất đều không nhớ rõ đại tỷ tỷ, chỉ lo chính mình một người chơi. Gần nhất, Nhiếp Chính Vương phủ cái kia dạy học tiên sinh bị tăng nhân kiệt cưỡng chế di rời, chính là bọn họ cũng không thể không học tập, chỉ có thể lại tìm một cái tiên sinh lại đây. Tăng nếu Bách còn nhớ thượng một cái tiên sinh sự tình, đối cái này tiên sinh cũng không có gì hảo cảm, vẫn luôn lén lén đạm đạm, kia uy nghiêm bộ dáng, nhìn qua thật là có một chút Nhiếp Chính Vương phủ thế tử y tứ. Hắn kỳ thật là cảm thấy chính mình tỷ tỷ đối tăng nhược tỷ làm quá nhiều sự tình đều khả năng sẽ làm tăng nhược tỷ sinh khí, cho nên bỗng nhiên muốn xem đến tăng nhược tỷ, hắn vẫn là có chút chột dạ. Chính là loại này trột dạ không thể bị tăng nếu Kỳ nói ra, hắn ngẩng ngay đầu, cao ngạo mà nói, ngươi nói cái gì vông nghĩa đâu, buồn thiếu ra sao có thể sẽ sợ hãi, đi rồi, đi vào. Hắn một phen đẩy cửa ra, làm tăng nhược anh cùng tăng nếu Kỳ đi theo chính mình mặt sau đi vào. Tăng nhược tỷ vào cửa thời điểm, nhìn đến chính là bọn họ vài người ở cái bàn bên cạnh ngồi chỉnh chỉnh tề tề. Chờ đến chính mình đi vào, từng bước từng bước kích động cùng cái gì dường như hướng về phía chính mình liền phát lại đây. Tăng Điều Kỳ vốn là tưởng ấn ý nghĩ của chính mình nhào vào tăng Nhược tỷ trong lòng ngực, chính là nhìn sợ thận biểu tình, hắn đột nhiên kiềm đảm, đứng ở tại chỗ cười hì hì nhìn tăng Nhược tỷ, "Đại tỷ tỷ, chúng ta rất nhớ ngươi à. Thái tử điện hạ ánh mắt thật là đáng sợ, bất quá chuyện này vẫn là hắn sai, nếu không phải hắn muốn làm một ít quá mức động tác, Thái tử điện hạ cũng sẽ không chừng mắt hắn. Tang Nhược Anh chỉ nhìn Sở thận liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, tuy rằng người nam nhân này nhìn qua cũng không tệ lắm, vẫn là cao cao tại thượng thái tử, chính là hắn là nhà mình tỷ tỷ tuấn công, nàng cũng sẽ không giống tăng Nhược Uyển giống nhau, sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Tăng Nhược tỉ cười ha hả mà nhìn Ly chính mình rất xa, vẻ mặt biệt mỉu tăng nếu Bách, đột nhiên nói, "Ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Chẳng lẽ còn chờ ta đi thỉnh ngươi lại đây không thành?" Người này chính là như vậy không đáng yêu, đều tới rồi hiện tại cuối cùng chính mình giận dỗi, đừng tưởng rằng nàng nhìn không tới hắn trong mắt khát vọng thần sắc, chết sĩ diện khổ thân thôi. Ta nếu bách khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chính là ngẩn ngay đầu, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta vẫn là liền nói như vậy thì tốt rồi, ta cũng không phải là còn không có lớn lên tiểu hài tử. Hắn ý có điều chỉ mà nhìn thoáng qua Tang Ni Kỳ, trong mắt hâm mộ chi sắc chợt lóe mà qua. Sở Thận vốn đang có chút cảnh giác, chính là nhìn bọn họ bộ dáng, cũng là lập tức cười ra tiếng tới. Người này mấy cái đệ đệ muội muội còn rất có ý tứ, ít nhất so Tang Nhược Uyển muốn đáng yêu quá nhiều, như vậy xem ra, Nhiếp Chính Vương phủ ra giáo là không có vấn đề, chỉ là, như thế nào sẽ dưỡng ra tới tăng Nhược quyển như vậy nữ nhi? Thật là kỳ quái. Hắn nhìn bọn họ có chút ngốc lăng cùng rối rắm biểu tình, hơi chút tưởng tượng liền biết bọn họ là ở rối rắm cái gì, lập tức nói, "Các ngươi không cần hành lễ, ngồi xuống cùng nhau trò chuyện." Lại nói tiếp, buồn cung còn không biết tỷ nhi trước kia ở trong nhà là bộ dáng gì đâu." Này mấy cái hài tử đều thực đáng yêu, một chút đều không có làm người chán ghét cảm giác, đặc biệt là cái kia Tang nếu Bách, biệt nữ, lại làm người cảm thấy thảo hỷ. Đến nỗi Tang Nhược Anh, hắn chỉ đem nàng xem thành là chính mình muội muội, không có mặt khác cố kỵ. Thái tử điện hạ đối đại tỷ tỷ hào hảo, về sau ta cũng phải tìm một cái như vậy tương công. Tăng Nhược Anh thấy sở thận đem tăng Nhược tỷ thật cẩn thận mà đỡ đến trên ghế, vẻ mặt hâm mộ. Ở trong nhà, nàng Di nương tuy rằng đối bọn họ cũng thực hảo, chính là di nương chính mình thân phận cũng không cao, tự nhiên không thể cho bọn hắn cái gì che chở, chỉ có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, mà không thể giúp đỡ bọn họ không cho người khi dễ. Ở Tăng Nhược tỷ xuất giá trước ngắn ngủn thời gian, nàng đối Tăng Nhược anh cải tạo, đã so nàng trước kia sống mười mấy năm thời gian được đến kinh nghiệm còn phải có dùng. Tăng Nhược tỷ lười nhắc mà nhướng mày, nói: "Kia cũng là ta tướng công, ta cảnh cáo người, không tin có cái gì mặt khác ý tưởng a." Nàng cười nói, nhìn qua tựa như nói giận giống nhau. Trên thực tế xác thật là nói dỡn, nàng nhưng không cho rằng tất cả mọi người cùng tăng nhược quyển giống nhau, có một cái trương da mặt dày. Chờ các nàng liêu khí thế ngất trời thời điểm, tăng nếu cầm cũng không biết chính mình có phải hay không hẳn là đi vào, móng tay véo ở ván cửa thượng, một hồi lâu mới bùng ra, hạ quyết tâm dường như xoay người rời đi. Tăng nhược tỷ nhìn thoáng qua cái kia góc, nơi đó đã sớm không có người, cũng không biết nàng rốt cuộc là có hay không phát hiện tăng nếu cầm lại đây sự tình. Tăng nếu cầm chạy đi về sau, Còn không có quá bao lâu thời gian, liền gặp Dung Di nương, nàng chạy nhanh đem chính mình trên mặt nước mắt xoa xoa, làm chính mình nhìn qua vẫn là tương đối bình thường bộ dáng. Nàng nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên không có mặt khác cảm giác, nhàn nhạt mà nói, "Di nương, ngươi như thế nào lại đây?" Tăng nếu cầm nói chuyện thời điểm, trong thanh âm cảm xúc không thế nào rõ ràng, chính là Dung Di nương vẫn là nghe ra tới nàng khổ sở. "Ngươi nhìn thấy Thái tử phi?" Nàng lén tăng nếu cầm hướng tăng nhược tỷ trong viện đi, Chính là mới vừa đi không hai bước, nàng liền thấy được tăng nếu cầm trên mặt rõ ràng không muốn biểu tình, sững sốt, ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy không vui bộ dáng? Là có ai trêu cho ngươi? Hẳn là không thể nào. Nàng đã nghe nói thái tử phi trở về sự tình, chính mang theo thái tử ở trong sân chuyển động đâu, nàng cần phải chạy nhanh qua đi hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc có hay không nhớ do nếu cầm sự tình, còn có, bọn họ phải cho nếu cầm tìm một cái cái dạng gì nhà chồng. Chính là đi đến nửa đường, Nàng liền thấy được chính mình nữ nhi rõ ràng một bộ thương tâm biểu tình, làm nàng không có mặt khác tâm tư. Tăng nếu cầm xoắn cổ, không cho nàng nhìn đến chính mình mặt, không đáp hỏi lại, không, có ai trêu chọc nữ nhi, nữ nhi chỉ là có chút cảm xúc hạ xuống thôi, chính mình cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, ngài liền không cần lo cho ta, ngài hiện tại là muốn đi thái tử phi nơi đó. Nàng không nghĩ làm gì nương nhìn ra đến chính mình khác thường. Nhưng là dung di nương như vậy có tâm tư nữ nhân, như thế nào sẽ nhìn không ra tới nàng tiểu tâm tư? lập tức liền nói, "Đương nhiên, Di nương cùng ngươi nói, lúc trước Di nương giúp Ða thái tử phi cùng đại thiếu gia vận ngã Vương thị, bọn họ chính là đáp ứng rồi Di nương, giúp ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân làm trao đổi, hiện giờ sự tình cũng qua đi lâu như vậy, Di nương nhưng thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc có hay không nghi cách." Kỳ thật liền tính là tăng nhược tỷ cùng tang nếu theo không có nghi cách, nàng lại có thể thế nào đâu? Hiện giờ hai người kia một cái so một cái đắc thế, liền tính bọn họ đổi ý, chính mình lại có biện pháp nào? "Ta nếu cầm là lần đầu tiên nghe nói những việc này, nhìn chính mình Di nương, có chút không thể tin được mà nói, Di nương, đây là chuyện khi nào? Vì cái gì ta không biết?" Nàng biết chính mình Di nương lúc ấy đột nhiên phản chiến hướng Tang Nhật tỷ, chính là nàng một chút cũng không biết nơi này cư nhiên còn có chính mình sự tình. Dung Di nương nhìn nàng biểu tình, duỗi tay đem nàng kéo qua tới, xoa nàng tóc nói, "Ngươi a người, ta biết ngươi hôm nay thấy được thái tử phi cùng thái tử, mới có thể không cao hưng có phải hay không?" chính là ngươi không được quên, bọn họ hiện giờ thân phận, muốn làm cái gì đều có thể, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Tăng nếu cầm trong lòng ủy Khuất nàng biết, chính là nàng chính mình không phải nghĩ làm chính mình nữ nhi quá đến hảo một chút, mới có thể như vậy sao? Bằng không nàng làm gì mạo nhiều như vậy hiểm, làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải chỉ là vì một cái tăng nếu cầm. Ta là thấy được thái tử phi cùng thái tử nàng biệt nữu mà nói, thái tử phi cùng thái tử nhìn qua phi thường ân ái, lúc ấy ta liền suy nghĩ Dựa vào cái gì tang nhược tỉ như vậy một nữ nhân, từ sinh ra bắt đầu liền hưởng hết sự ái, mà ta liền phải áp lực chính mình tính cách, không ngừng đi lấy lòng cái này, lấy lòng cái kia, Di Nương, ta thật sự sắp kiên trì không nổi nữa. Nàng nước mắt bám một chút liền xuống dưới, nàng lời nói tất cả đều ở chính mình trong lòng nghẹn thật lâu, từ lúc bắt đầu, nàng cũng ở trong lòng đối Dung Di Nương có rất nhiều oán hận. Chính là sau lại sự thật chứng minh rồi, Dung Di Nương là đúng, Vương thị rơi đài làm nàng đã hiểu Dung Di Nương khổ tâm. Trong lòng tích tụ bất mãn cũng lập tức tiêu tán. Chỉ là hôm nay Tăng Nhược tỷ cùng thái tử điện hạ ân ái bộ dáng, xác thật có chút kích thích đến nàng, dựa vào cái gì? Tăng Nhược tỷ một cái vô tài vô đức nữ tử, dựa vào cái gì là có thể qua đến như vậy bừa bãi tiêu sái, mà chính mình chỉ có thể ở cái này trong phủ xuất tức hèn nhát mà qua cả đời. Dung Di nương cười ha hả mà khuyên, "Ngươi ha, như thế nào vẫn là xem không khai. Nếu là đại cô nương thật sự không có gì bản lĩnh, Ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì ở trong cung đều có thể đủ bình yên vô sự? Ta chính là nhớ rõ, đại cô nương thành thân thời điểm, hoàng hậu nương nương có bao nhiêu không muốn, hơn nữa mấy ngày hôm trước hoàng hậu nương nương cấp thái tử tìm chấp phi, bị đại cô nương cự tuyệt sự tình, ngươi cũng nghe tới rồi đi. Ta nếu cầm cái gì đều minh bạch, chỉ là nàng không muốn đi thừa nhận mà thôi. Chuyện tới hiện giờ, cũng không chấp nhận được nàng lại tranh né, chỉ có thể nói, di nương, ta chính là trong lòng không vui, ngươi không cần quên ta. Nàng buông xuống đầu nói, Dung Di nương giờ phút này cũng không có đi chất vấn tăng Nhược tỷ tâm tư, chỉ có thể thở dài, mang theo tăng nếu cầm đi trở về. Đứa nhỏ này khúc mắc, vẫn là muốn nàng chính mình nghĩ kỹ mới có thể. Mà tăng Nhược tỷ kỳ thật không có chờ đến cơm chiều thời điểm, liền chờ tới rồi tăng Nhân Kiệt hồi phục. Phụ Vương thật là nói như vậy, tăng Nhược tỷ trong lòng vẫn là có chút cười trộm, tăng Nhân Kiệt rốt cuộc vẫn là không có tránh thoát, thường nhân đều sẽ có tham sống sợ chết tâm thái. Kia hảo, ngươi đi hồi phục phụ vương. Liên nói buồn cung phải về trong cung chuẩn bị, ngày mai xuất trình, hi vọng phụ vương có thể tuân thủ hứa hẹn. Nàng từng câu từng chữ phi thường nghiêm túc mà đối cái kia quản gia nói. Tăng Nhân Kiệt được tin tức, cũng chỉ là thở dài, có lẽ chính mình thật là già rồi, liền chính mình nữ nhi đều có thể đủ thuyết phục chính mình. Càng có rất nhiều hắn trong lòng thật sự lại rất nhiều cố kỵ sự tình, không thể cùng tuổi trẻ thời điểm như vậy tùy ý làm bậy. Kia, vương ra, chúng ta kế hoạch đâu? Hắn không riêng gì tăng Nhân Kiệt quản gia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 không thể cùng tuổi trẻ thời điểm như vậy tùy ý làm vậy. Kia, vương ra, chúng ta kế hoạch đâu? Hắn không riêng gì Tăng nhân kiệt quản ra, một ít nhận không ra người sự tình cũng là từ hắn trưởng quảng. Tăng nhân kiệt thở dài, nhìn Tăng Nhược tỷ sân phương hướng nói, làm những người đó đều rút về đến đây đi, kế hoạch hủy bỏ. 211 xuất trinh. Sáng sớm hôm sau, Tăng Nhược tỷ liền thay một thân áo giác, cùng Sở Thận đồng dạng tạo hình, chính là nhìn qua lại so với Sở Thận nhìn qua càng thêm lưu loát. Sở Thận lo lắng lại vui sướng mà nhìn Tăng Nhược tỷ, trong miệng nhỏ giọng mà nói, "Ngươi nói ngươi, hôm nay liền phải đi trên chiến trường, khẩn trương không khẩn trương." Hắn gắt gao nắm Tăng Nhược tỷ tay, hai người một người một con ngựa, ăn mặc áo giáp, cách khá xa, căn bản thấy không rõ bọn họ hai cái có cái gì phân biệt. Tăng Nhược tỷ nhìn Sở Thận như cũ môi hồng răng trắng, một bộ dễ khi dễ bộ dáng, suy tư nói, "Ta có cái gì rất sợ hãi." "Nhưng thật ra ngươi, nhất định không thể xúc động có biết hay không?" Sở Thận bộ dáng này nhìn qua cũng có yếu, liền tính là mặc vào này một bộ quần áo, cũng che giấu không được hắn không có một chút kinh nghiệm bộ dáng. Sở Thận gật gật đầu, bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi, chúng ta đi trưởng công chúa phủ có phải hay không? Đi cùng trưởng công chúa cáo biệt một tiếng cũng hảo, tỉnh nàng còn muốn trách tội ta, không riêng muốn nàng binh mã, còn đem nàng cháu gái cấp quải đến trên chiến trường. Hai người đi tới tốc độ cũng không mau, dọc theo đường đi chọc không ít ánh mắt, nhưng là bọn họ vẫn là tay nắm tay không biết làm nhiều ít cô nương nát phương thông. Chờ đã đến tới rồi trưởng công chúa phủ, tăng Nhược tỷ dẫn đầu từ trên ngựa xuống, dưới. ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ở cửa chờ Vân ngăn. Vân ngăn nhìn chằm chằm nàng cái này biểu muội, trong mắt không biết là cái gì tư vị, chỉ có thể trêu đùa nói, ta còn tưởng rằng là ai đâu, không nghĩ tới nếu tỉ biểu muội người mặc vào áo giáp, vẫn là có chút bộ dáng sao. Hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là hài tử trưởng thành, không phải do chính mình quảng, trong lúc nhất thời có chút buồn bã mất mát. Tang Nhược tỷ đáp lại hắn chính là một cái đại đại xem thường, Lãnh Sở Thận lướt qua Vân Ngăn hướng bên trong đi, kia không phải, nói như thế nào ta cũng là đi theo bà ngoại học một đoạn thời gian, khi còn nhỏ luyện công phu cũng không có luyện không không phải. Nang thẳng thân lưng, cùng Sở Thận song song đi tới, từ bóng dáng nhìn qua phá lệ đang đối. Trưởng công chúa nhìn đến bọn họ, trong mắt cũng có chút cảm khái, hỏi Tang Nhược tỷ, ngươi thật xác định muốn cùng thái tử cùng đi? Ngươi nếu là đổi ý, hiện tại trở về cũng không quan hệ. Hoàng đế hắn không dám đối với người làm gì đó. Nàng thở dài, trong lòng xác thật không hy vọng làm Tăng Nhược tỷ biến thành cùng chính mình giống nhau bộ dáng, nhưng là nhìn nàng bên cạnh sở thận nhìn tỷ nhi ánh mắt, nàng không biết ý nghĩ của chính mình rốt cuộc đúng hay không. Tăng Nhược tỷ lắc đầu, cười chương dương, mỹ lệ mặt liền tính ở thái dương hạ, cũng là rực rỡ lấp lánh, bà ngoại, tỷ nhi sẽ không hối hận, hơn nữa, tỷ nhi còn phải hướng ngài học tập, ở trên chiến trường giết được những người đó kẻ ra quân, xem bọn họ còn dám không dám lại phán loạn. Nàng khí thế bốc lên lên, ngay cả trưởng công chúa nhìn đều có chút cảm thán, rốt cuộc là nàng ra rồi, trong lòng có rất nhiều cố kỵ, không bao giờ có thể giống như trước đây, dũng cảm tiến tới. Trưởng công chúa cười nhìn Tang Nhược tỷ cùng Sở Thận, phái chụp một chút chính mình rồi, những cái đó mất đi lý tưởng hào hùng giống như đều nảy lên tới giống nhau, một khi đã như vậy, ta cũng không dám nói cái gì, các ngươi trên đường chính mình bảo trọng, biết không? Thời gian không sai biệt lắm, các ngươi đừng làm những người đó chờ lâu lắm. Nàng vẫy vẫy tay, Ý bảo chính mình mệt mỏi. Sở Thận cùng Tăng Nhược tỷ cùng cáo lui. Chờ đến bọn họ hai cái ngồi vào lập tức, phía sau là năm vạn binh mã, Tăng Nhược tỷ chỉ cảm thấy một cổ lý tưởng hào hùng từ chính mình đáy lòng trào ra tới, nàng hưng phấn mà đối Sở Thận nói, loại cảm giác này thật đúng là làm người khó quên, ngươi nói có phải hay không? May mắn lúc này đây ta đi theo lại đây, bằng không ta nhất định sẽ hối hận chết. Nàng chỉ cảm thấy một cổ hào hùng từ chính mình trong lồng ngực lan tràn. Làm nàng cầm lòng không động mà muốn nổi giận gầm lên một tiếng, đem chính mình trong lòng lý tưởng hào hùng tất cả đều biểu đạt ra tới, chính là ngại với hiện tại tình cảnh, nàng ngạnh sinh sinh mà đem loại cảm giác này áp lực xuống dưới. Bất quá loại này khó quên, chính là làm không tốt lời nói, thực dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, nếu có thể, ta thật sự không nghĩ cho người đi." Hắn liếm liếm miệng mình, cười nói, "Nếu là thật sự khả năng, hắn tình nguyện chính mình cả đời đều sẽ không cảm nhận được loại cảm giác này, cũng không nghĩ làm tỷ nhi cảm nhận được." Vì cái gì liền không thể làm cho bọn họ bình bình an an quá cả đời đâu." Tăng Nhược tỷ trừng hắn một cái, nói, "Ngươi lại đang nói loại này không thực tế nhiều lời, hiện tại chúng ta đã tới, liền đừng nói loại này lời nói, để cho người khác nghe được nhưng không thế nào hảo. Làm không hảo còn sẽ có người cho rằng bọn họ muốn mê hoặc quan tâm, còn không có xuất phát liền đối bọn họ tiếng lòng bất mãn, này nhưng không thế nào hảo." Sở Thận cười cười, chờ đến thời gian vừa đến, đối với mặt sau mọi người vung tay một hô, "Xuất phát!" Trình tề tiếng bước chân ở sau người vang lên, bước ra đầy trời cắt vàng. Tăng Nhược Uyển trộm mà ở quân đội mặt sau, nhìn dẫn đầu kia hai người, trong lòng lại rất nhiều không cam lòng. Chính là mặc kệ nàng có cái gì không cam lòng, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Dọc theo đường đi do cắt đầy trời, này đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất là nơi này thời tiết thật sự là quá lạnh, hơn nữa mua đi một bước, giống như đều có đếm không hết hạt cát hồn phong chạy tiến chính mình trong miệng, vì phòng ngừa chính mình ăn cơm khi Trở đã ăn hạt cắt ăn no, nàng chỉ có thể nhắm miệng, đồng thời dùng bố che mặt. Mặt sau các tướng sĩ so với bọn hắn hai cái đi còn muốn gian nan, bọn họ là thật đánh thật dựa vào chính mình hai cái đuổi đi tới, liền mát đều không có. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng thái tử cùng thái tử phi qua một đoạn đường về sau, liền sẽ chịu không nổi, trong lòng còn phi thường oán trách hoàng thượng cho chính mình tìm một cái chỉ có thể dùng để đương bài trí cái giá, chính là theo thời gian trôi qua, bọn họ trong lòng cũng không có như vậy nhiều bất mãn. Ngược lại là từ trong lòng bắt đầu nhận đồng thái tử điện hạ. Chờ ở gió cắt đi qua 2 3 cái canh giờ, mới có người lại đây thông chi tăng nhược tỷ cùng sợ Thận, có thể dừng lại nghỉ ngơi. Thái tử điện hạ, đường xá xa xôi, chúng ta không có khả năng một ngày liền đi đến địa phương, hiện giờ mọi người đều mệt mỏi, chúng ta cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút, kế tiếp mới có thể càng tốt lên đường không phải. Với lúc phía trước có một mảnh đất hoang, lúc này phong cũng nhỏ, chúng ta có thể ăn chút nhi đổ vật lại đi. Tiêu tướng sĩ mắt thấy đối với hành quân người đều có chút mỏi mệt, mà thái tử điện hạ còn không có muốn nghỉ ngơi bộ dáng, hắn chỉ có thể mở miệng đề nghị. Sở thật lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn tăng nhược tỷ không có gì mỏi mệt chi sắc gương mặt, lãnh hạ biểu tình, nói: "Là buồn cung sơ sót, làm cho bọn họ dừng lại nghỉ ngơi một canh giờ, mau chóng ăn cơm, chúng ta buổi tối còn muốn tìm được địa phương hạ trại." Hắn một chút cũng chưa chú ý tới thời gian đã qua đi lâu như vậy, hiện giờ từ trên ngựa bị người đỡ xuống dưới thời điểm, Hắn mới cảm giác chính mình chân giống như đều phải chặt đứt. Tăng Nhược tỷ cũng cảm giác được trên người mỏi mệt, bất quá so với Sở Thận, tình huống của nàng muốn tốt quá nhiều. Nàng đi đến Sở Thận bên cạnh, lo lắng mà ngồi xuống, duỗi tay thế hắn xoa trên đùi đau đớn bộ vị, "Ngươi không sao chứ? Chúng ta đây là lần đầu tiên hành quân đánh giặc, trải qua những việc này là khó tránh khỏi, ngươi nhất định phải kiên trì xuống dưới, không cần từ bỏ, quá hai ngày thói quen hẳn là liền không sai biết lắm." Sở Thận bị nàng sắc mặt phế hồng, Đôi mắt vẫn luôn chú ý những người khác, xem bọn họ không có nhìn phía chính mình, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đem tăng nhược tỷ tay cầm xuống dưới, không cho nàng lại mệt nhọc, ở mặt trên nhẹ nhàng hôn một cái, mới hễ nãy mà nói, ta có phải hay không có chút vô dụ. Ngay cả thể lực đều so ra kém ngươi, hiện tại còn muốn ngươi vì ta lo lắng. Sợ thận mặt trực tiếp hồng tới rồi lỗ thai cùng, nóng bỏng một mảnh, đôi mắt lộc cục lục cục mà khắp nơi loạn xem, sợ người khác nhìn đến phía chính mình. Tang nhược tỷ cười cười, Hai người song song ngồi, trên đầu mũ giáp đã sớm ngớn xuống tới, bởi vì thật sự là quá nặng. Mặt khác các tướng sĩ đôi mắt cũng không dám chuyển một chút, chỉ có thể trộm mà nhìn bên này, một bên nấu cơm, một bên nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau. Thái tử cùng thái tử phi nương nương thật đúng là ân ai a, nhìn dáng vẻ không giống bên ngoài nói như vậy đâu. Hắn cầm trong tay củi lửa, một bên nói chuyện, một bên đem trong tay đổ vật hướng nổi phía dưới tắc. Chính phụ trách nấu cơm người kia đồng dạng trộm mà hướng bên kia nhìn tho qua. Bất quá thực mau lấy lại tinh thần, buồn bực mà đem trong tay dao phay một ném, chạy nhanh đem cắt xong rồi thịt ba chỉ ném trong nồi, bên trong dùng để làm thơm chảo hành gừng đã sắp biến thành than đen. Làm ngươi nhóm lửa, không phải là ngươi làm nghề nguội, thiếu như vậy vượng làm gì đâu?" Hắn luôn quấn tay chân mà rán xào thịt ba chỉ, chờ đến thịt ba chỉ ra giun mà trở nên cuốn khúc thời điểm, giải lên muối, hương liệu, một cổ nồng đậm mùi hương nhi bột phát ra tới, nháy mắt liền câu dẫn khởi người nước miếng, mới đem cải bắp ném vào đi tiếp tục phiên sào. Kia nhóm lửa binh cũng không giận, nuốt khẩu nước miếng, trộn hướng trong nồi liếc mắt một cái, mới ngồi sổm trở về, cười ha hả mà nói, "Này không phải nhìn đến chúng ta trưởng công chúa yêu thương ngoại tôn nữ có hảo tin tức, ta nảy trong lòng cao hứng sao?" Bọn họ đều là trưởng công chúa thân thủ mang ra tới binh mang ra tới, vô luận cái nào đều là đối trưởng công chúa vạn phần kính ngưỡng, đối tăng nhược tỉ liên quan cũng có không nhỏ hảo cảm. Tiên nấu cơm người hừ một tiếng, mới nói nói, Chúng ta trưởng công chúa người như vậy dưỡng ra tới hài tử, sao có thể là phế vật? Nói câu không xôi tai nói, ta nhưng thật ra cảm giác này thái tử Phi so thái tử càng giống một cái lẫnh binh đánh giặc tướng quân. Hắn đem thịt ba chỉ xào màu trắng thịnh ra nồi, cũng không soát, trực tiếp thêm thủy, liền chuyên môn lưu lại một chút đồ ăn, đem từ trong kinh thành mang lại đây miến nhi ném vào đi, đắp lên cái nhi lửa lớn buồn nấu. Hắn lau lau trên tay ru, nhìn thoáng qua bên kia, đồng dạng cười đáng khinh mà nói, kia làm sao vậy? Tỉnh về sau chúng ta tiểu thư bị người khi dễ. Một bữa cơm có thịt có canh, xứng với nhiệt nhiệt hô hô, tùy tiện ăn đại màn thầu, châu này cơm ăn tất cả mọi người cảm thấy mỹ mãn, bên ngoài những cái đó do cắt cùng lánh không khí đều không tính là cái gì. Nhưng là tất cả mọi người biết đây đều là kéo thái tử phúc, mới có loại này phúc lợi. Bọn họ bình thường hành quân đánh giặc, có thời gian chính là màn thầu xứng đồ ăn, đại đa số là thức ăn chay, hào điểm nhi chính là mùi thịt thái sợi điều thêm gia muối, cũng có thể ăn no ăn đồ map, chính là cũng so ra kém hiện tại điều kiện a, kia chính là hoàng hậu nương nương tự mình xuất tiền túi cấp trong quân đội cải thiện thức ăn, nghe nói còn cho bọn hắn chuẩn bị không ít áo đông. Tất cả mọi người bởi vì chuyện này đối sở thận cảm kích không thôi, cũng coi như là các hoàng hậu biến tướng thế sở thận mượn sức quan tâm. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, này năm vạn nhân Mã Minh Ngông quần quận mà đi tới trên chiến trường. 212 không địch lại. Thái tử điện hạ, thần chờ bài kiến, ngạch, này đại quân trực tiếp tiến vào cửa thành. Sở Thận dàn xếp hảo quân đội, liền mang theo Liên Can tướng lĩnh trực tiếp tiến vào phòng giữ phủ. Thủ thành quan viên nhìn một thân nhung trang Sở Thận, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng, túi người quỳ xuống, muốn nên đón, chỉ là đột nhiên nhìn bên cạnh Tang Nhược tỷ thời điểm, nói chuyện liền có chút ấp a đúng. Sở Thận biết hắn ở kiên kỵ cái gì, cười nói, ngươi trực tiếp đem ngươi biết đến sự tình nói ra thì tốt rồi, tỉ nhi lúc này đây là lại đây hỗ trợ, làm nàng biết không có gì. Tỉ nhi mới là lúc này đây chủ lực. Sở Thận chưa bao giờ hoài nghi điểm này, nếu thật sự làm hắn đi đánh giặc, hắn thật sự không biết chính mình sẽ biến thành bộ răng gì. Tăng Nhược tỷ giống như không có nghe được bọn họ nói giống nhau, hết sức chuyên chú mà nghiên cứu trên tường bản đồ, cùng trên bàn bày biện xa bản, tuy rằng đơn sơ, nhưng là đại thể tình huống đã bày ra tới. Kia quan viên thấy hắn nói như vậy, cũng không hảo quá mức so đo, chủ yếu là nữ tử này là thái tử phi, hẳn là không phải là người khác phái tới gian thế, là cái dạng này, thái tử điện hạ Phương Bác loạn quân kỳ thật đều là từ Lưu dân tạo thành, đại khái 6, 7 và người, giao quá vài lần tay, nhưng là hoàn toàn sở không rõ ràng lắm thực lực của bọn họ như thế nào, mỗi lần đánh giặc thời điểm đều có thắng bại, cho nên thần cũng không dám vọng tự suy đoán. Hắn cung kính mà cùng xuống tay, nói chuyện thời điểm cau mày, ngay cả khô giáo khởi ra môi đều gắt gao mà nhấp, nhìn qua rất là buồn dầu bộ dáng. Sở thật nghe xong hắn nói, trầm ngâm không nói, một lát sau mới nói nói, chuyện này ta đã biết, đến nỗi thực lực của bọn họ vấn đề trên chính đánh một hồi về sau, tự nhiên sẽ hiểu biết, các ngươi đi trước, ngày mai làm buồn cung mang đến những cái đó tướng sĩ đi tiền tuyến xung phong, các người binh sĩ trước rút về tới tinh dưỡng, quá hai ngày lại đi. Ở bọn họ tới phía trước, nơi này an nguy toàn bộ đều là thủ thành binh sĩ bảo đảm, nếu không phải bọn họ lại đây, những người này cũng mau kiên trì không được, ngay cả vừa mới lại đây bẩm báo quan quân, cũng đã hai ngày hai đêm không có chấm mắt. Chờ bọn họ đi rồi về sau, tăng Nhược tỉ nhìn sở thận buồn dầu biểu tình người nói, "Hảo, hiện tại chúng ta đều lại đây, còn có cái gì có thể phiền não? Những người đó lại lợi hại, còn không phải một đám lưu dân, tổng không phải là cái gì tinh binh cường tướng, bà ngoại huấn luyện quân đội nhất định phi thường lợi hại, ngươi đi trước nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta, ngày mai ngươi còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm." Nàng đem sở thận mũ giáp gỡ xuống tới, còn có chính mình trên người mấy chục cân trọng áo giáp tùy bỏ, cả người đều cảm giác nhẹ nhàng không ít chính là vừa rồi cái kia quan quân nói vẫn là giống một cái đại thạch đầu giống nhau đè ở sở thận trong lòng. Sở thận cười khổ nhìn Tang Nhược tỷ, nàng giống như không có trải qua đường dài lữ hành mỏi mệt giống nhau, trừ bỏ bởi vì gió cắt có chút khô giáo lạnh ra, một chút không có mặt khác phản ứng. Hắn nhìn chăm chú vào Tang Nhược tỷ ở mờ nhạt ánh đến hạ càng thêm có vẻ động lòng người dung mạo, nhìn nàng mặt, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, có lẽ ta thật sự không nên làm ngươi lại đây, ngươi xem tình huống hiện tại, giống như thật sự rất nguy hiểm. Cùng ta phía trước tưởng kém rất nhiều. Hắn cho rằng ít nhất cũng là hai bên ngang hàng rằng co trạng thái, chính là tới rồi về sau hắn mới phát hiện, này tuyệt đối không phải tiêu hao, mà là hoàn toàn có hại, phía chính mình người bị đối phương đánh kế tiếp bại lui, một chút biện pháp đều không có. Tăng Nhược tỷ đôi mắt nhìn về phía nóc nhà, thực rõ ràng tự hỏi trạng thái, ở sở thận thấp phẩm trột dạ thời điểm, nàng đột nhiên cười, nói, ngươi cho rằng ta chính là người như vậy. Nếu ta đều quyết định cùng ngươi lại đây, liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngươi hiện tại cũng không có hối hận đi. Tâm tình của ta cùng ngươi không sai biệt lắm." Nàng cười hi hi bộ dáng, một chút áp lực đều không có, nhìn qua phá lệ nhẹ nhàng. Sở Thận nhìn nàng mặt, tâm tình bỗng dưng thả lỏng lại, cười nói, "May mắn ngươi chỉ là ở ta nơi này nói, ngươi nếu là làm những người đó nghe được, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Bảo Không chuẩn còn sẽ cho nàng một cái nhiễu loạn quân tâm tội danh. Tăng Nhược tỷ lúc này, đây là thật sự trợn trắng mắt, nhìn Sở Thận có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi có phải hay không thật sự khi ta là ngốc? Ta đương nhiên không có khả năng đi bọn họ trước mặt nói, chúng ta hai cái chi gian lặng lẽ lời nói, ngươi cũng không thể đối bọn họ nói, có biết hay không? Nàng cả người đều sắp nằm liệt trên giường, tuy rằng thân thể còn chịu nổi, chính là tinh thần cũng cảm giác mệt mỏi, dọc theo đường đi nhàm chán đã chết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy phi thường mới mẻ, bởi vì bên cạnh cảnh sắc còn tính không tồi, chính là liên tiếp mấy ngày đều là giống nhau cảnh sát, liền tính là lại đẹp Nàng cũng không có tâm tình thưởng thức. Mấy ngày đều vẫn duy trì giống nhau động tác, một cái tư thế, vì làm mặt sau quân đội bảo trì tin tưởng, bọn họ không thể không thẳng thắn phía sau lưng, cho bọn hắn một cái kiên định tín hiệu. Sở Thận nhìn qua thời điểm, tăng Nhược tỷ đã ngủ rồi, xinh đẹp mặt dưới tình huống như vậy vẫn như cũ không có một chút ít thiệt hại, ngược lại càng có vẻ ôn nhuận như ngọc, nhiếp nhân tâm phách. Hắn cưỡng bách chính mình chuyển qua đầu, bình tĩnh mà nằm ở tăng Nhược tỷ bên người, không cho chính mình trong đầu có quá nhiều mặt khác ý niệm. Qua thật lâu, trong phòng mới xem như chân chính an tĩnh lại, chỉ có hai người giao truyền ở bên nhau tiếng hít thở, tuy hai mà một. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Thận đã bị người kêu đi ra ngoài, hắn không có đánh thức tang được tỷ, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, nhìn trước mặt lại đây bẩm báo quan quân, biểu tình lập tức liền nghiêm túc đi lên. Thái tử điện hạ, kia giúp loạn dân lại đánh lại đây, ngài xem. Bọn họ vốn dĩ có thể chính mình đón nhận đi, chính là thái tử mang đến người cũng không nghe bọn hắn hiệu lệnh. Nhiều lắm đang xem không đi xuống thời điểm giúp hai thành, nói nữa, hiện tại bọn họ người trên cơ bản đều rút về đi, cũng không có dư thừa binh lực có thể lên sân khấu. Tới nhanh như vậy, sở thận đầu sửng sốt, chính là phản ứng không chậm, cau mày an bài nói, người đi quân doanh tìm lánh binh triệu tướng quân, trực tiếp cùng hắn nói là được, buồn cung theo sau liền đến. Hắn vội vã mà đi theo người nọ mà sau, tới rồi quân doanh, sắp lên ngựa thời điểm, lại bị người cấp ngăn lại tới. Người nọ tròm dâu cạo không còn một mảnh, Chỉ để lại một ít ô thanh hồ cha tóc cũng gắt gao mà cô ra đầu thượng, trong tay ôm một cái mũ giáp, cười bừa bãi mà nhìn sợ thận nói chuyện thanh âm giống như chung lớn giống nhau. Thái tử điện hạ, ngài liền không cần đi tiền tuyến, lãnh binh đánh giặc chính là chuyện của chúng ta, ngài thượng chiến trường, kia không phải có vẻ chúng ta quá mức vô năng sao? Ngài vẫn là thành thành thật thật mà đãi tại hậu phương, chỉ đạo tác chiến, nếu không nữa thì cấp phía trước chuẩn bị binh khí lương thảo. Hắn là binh bộ thượng thư Triệu Sa Chi đệ đệ, lần này lãnh binh Hắn là bị Triệu Sa Chi mạnh mẽ đưa vào tới. Sở Thận cũng biết chính mình đi cũng không có gì dùng, cho nên nghe hắn nói về sau, cũng không có tức giận, ngược lại là bình tĩnh đáp ứng rồi. Triệu đại nhân nói chính là, kia bổn cung liền đi trước. Hắn một chút đều không có chần chờ bước chân, ngược lại làm đối phương sửng sốt một chút. Chính là chỉ có Sở Thận biết, hắn là thấy được Tang Nhược tỷ lại đây, đang ở bên kia hướng chính mình vây tay đâu. Ngươi lên sớm như vậy, như thế nào cũng không gọi ta một tiếng? Tâm Nhược tỷ lén hắn đi vào phòng, đem trong tay đồ vật buông xuống. Trên đây hộp đồ ăn, mặt trên là mấy cái trắng trẻo mập mạp mới ra nổi đại màn đầu, phía dưới là một chậu đặc sạch cháo, ngao nát như, mới vừa mở ra, Sở Thận đã nghe tới rồi mẹ Thanh Hương. Nhất phía dưới một tầng là bản địa quân coi giữ nhân viên hậu cần chính mình yêm củ cải làm, nhìn qua Thanh Thúy, thủy say xưa, một cổ tử toan hương hương vị chui vào lỗ mũi, khoang miệng nháy mắt liền nhiều rất nhiều nước miếng. Sở Thận cầm lấy một cái màn đầu Cắn một ngụm củ cải, ca mắng một tiếng, củ cải chất lòng nháy mắt liền ra tới, "Này không phải lo lắng ngươi không có ngủ hảo, cho nên mới không có kêu ngươi, ngươi dọc theo đường đi mệt như vậy Tần Nhẫn, hiện tại cũng nên thanh nhàn trong chốc lát." Nơi này đổ vật một chút đều so ra kém trong hoàng cung, nhưng là cháo trắng rau xảo, tháng ở thoải mái thanh tân, nếu là những người khác, những cái đó suy vật bình còn không tha đem chính mình ướp hảo đồ ăn lấy ra tới đâu. Tăng Nhược tỷ hung hăng gặp một ngụm màn đầu, lại cắn một ngụm củ cải điêu. Thanh thủy thanh âm làm nàng trong lòng dễ chịu không ít, toan hương tư vị vào trong miệng, đặc biệt ăn với cơm. Người so với ta mệ còn tàn nhẫn đâu, bất quá tốt nhất một chút chính là không cần người tự mình qua đi, bằng không mỗ hậu cản sẽ không bỏ qua ta. Tuy rằng các hoàng hậu ngay từ đầu liền xem nàng không vừa mắt, bất quá lúc này đây về sau, các hoàng hậu hẳn là liền sẽ không lại nghĩ ra được mặt khác ý xấu đi. Nàng đều đáp ứng quá chính mình, không cho sở thận tìm chất phi, cũng bất hòa tìm chính mình phiền thoái, Ấm áp trao xuống bụng. Từ cháo tiến trong miệng bắt đầu, một đường đến dạ dày, cuối cùng biến thành toàn thân đều ấm áp. Hai người ở chỗ này chờ sự tình kết quả, chờ tới rồi cơm trưa thời điểm mới có người trở về, nói chiến bại. Triệu đại nhân đâu? Không phải hắn Lệnh binh. Người khác đâu? Sở Thận ở trong phòng đi tới đi lui, chính là rừng không được tới, mắt sáng như đuốc, nhìn cái kia tiến đến hồi báo tiểu binh. Kia tiểu binh trên người còn mang theo không ít bùn đất cùng vết máu, hôn thành từng đoàn dính vào trên người hắn, có vẻ phá lệ chật vật. Hắn túi đầu nước nửa nói, "Triệu đại nhân." "Triệu đại nhân hắn hi sinh cho tổ quốc." Bắt đầu bất quá là nửa ngày thời gian, chính là những cái đó loạn quân giống như biết bên này bố trí giống nhau, một chút đều không trần chờ thẳng đảo Hoàng Long, bất quá một canh giờ, bọn họ cũng đã quân lính tăng dã, vẫn là Triệu đại nhân tùy cơ đường biến, lâm thời thay đổi sách lược, mới có hiện tại kết quả. Nếu là còn dựa theo trước kia bố trí, chỉ sợ bọn họ hiện tại đều không về được. Sở Thận cảm thấy chính mình nhất định là nghe được Đời này nghe qua nhất hư tin tức, trên đùi mềm nhũn, hắn trực tiếp ngồi ở trên ghế. Chờ lấy lại tinh thần về sau, hắn gian nan mà mở miệng nói, các người đem dư lại người đều an bài hảo, nên chữa thương chữa thương, không có gì trở ngại, khiến cho bọn họ tiếp tục huấn luyện. Chờ đến trong phòng chỉ có bọn họ hai người thời điểm, tăng Nhược tỷ mới đi đến sở thận trước mặt, nhìn hắn có chút hỏng mất biểu tình, cảnh cáo nói, "Được rồi, hiện tại chúng ta là ở trên chiến trường, hẳn là suy xét chính là như thế nào đánh bại địch nhân." mà không phải ở chỗ này thường xuân bi thu có biết hay không? Ít nhất muốn cho Triệu đại nhân chết có giá trị. Nàng cau mày, nếu Sở Thận thật sự hòa hoãn bất quá tới, nàng còn muốn suy xét một chút nên như thế nào ứng đối kế tiếp trường hợp, vô luận như thế nào, lúc này đây phán loạn, cần thiết ở Sở Thận trong tay kết thúc. 213 giết địch lập uy. Sở Thận cũng chỉ là khiếp sợ, qua kia trong chốc lát về sau, liền lấy lại tinh thần, lộ ra một cái hung ác tươi cười, nói, ta chỉ là nhất thời không có phản ứng lại đây mà thôi. Bất quá là một ít nho nhỏ lưu dân, còn tưởng Phiên Thiên không thành. Hắn là cảm thấy có chút không tiếp thu được, chính là hắn đã bị trở thành thái tử dạy dỗ thật lâu, cũng minh bạch chính mình hẳn là gánh vác trách nhiệm là cái gì, tự nhiên không thể làm tang nhược tỷ thế chính mình gánh vác sở hữu. Tăng nhược tỷ xem vẻ mặt của hắn, đưa đưa bả vai, cười nói, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo, trên thực tế, ta rất cao hứng, ngươi có thể ngoan hạ tâm. Nàng trước nay đều không phải mềm lòng người, hiện giờ càng là ở 5 lần 7 lượt hãm hại về sau, Tâm địa cưng rắn, chỉ đối với riêng vài người còn có một ít mềm mại, đối địch nhân, kia thật là một chút đồng tình đều sẽ không có. Có lẽ người khác sẽ cho rằng như vậy không tốt lắm, chính là tang nhược tỷ chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác là như thế nào, chỉ cần nàng nhìn chúng mấy người kia có thể tiếp thu nàng tính cách liên hảo. Sở thận tỉnh lại lên, lại là không chịu làm giống như Triệu đại nhân giống nhau triều đỉnh quan viên đi chiến trường, trực tiếp đem bọn họ ngầm trục xuất trở về kinh đô, chỉ chưa trưởng công chúa huấn luyện ra binh tướng. Đối thủ thành vệ sĩ cùng mang đến người tất cả đều phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Tăng Nhược tỷ không thể ở này, đó sự tình thượng tham dự quá nhiều, chính là nàng nên biết đến đồ vật, vẫn là đã biết, Sở Thận trước nay đều không có dấu giếm quá nàng những việc này, cho dù là một ít tin tức xấu. Tăng Nhược tỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể ở sinh hoạt thượng đối Sở Thận càng thêm chiếu cố, chờ đến ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm, mặc kệ người khác ánh mắt là thế nào, nàng trực tiếp lôi kéo Sở Thận đi ăn cơm, đồng thời dùng ánh mắt đe dọa những người đó làm cho bọn họ tự giác rời đi. Những cái đó tướng lãnh tất cả đều là trưởng công chúa thủ hạ, hiện giờ được tăng nhược tỷ không tính là là uy hiếp uy hiếp, một đám bất đắc dĩ mà dựa theo tăng dược tỷ quy củ làm. Bọn họ trong lòng kỳ thật cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, gần nhất tình huống thật sự là không dung lạc quan, rất nhiều thời điểm đều là bại trận, bọn họ không dám ở quân doanh thương lượng cái gì chiến thuật, chỉ có thể thảo luận tình huống, từng người trong lòng có một cái đại khái, lại ở trên chiến trường tùy cơ biến. Bọn họ thương lượng bất luận cái gì chiến thuật, đều không có đối địch nhân có cái gì hiệu quả, ngược lại là làm chính mình quân đội thương vong thảm trọng, tuy rằng không có tướng lánh lại bị thương chết, chính là liên tục bại trận phi thường đại đả kích bọn họ sĩ khí, tuy rằng không có làm quân tâm dao động, chính là một ít bản địa người đều có chút tuyệt vọng. Ngay cả thái tử điện hạ tự mình tới, đều không có biện pháp gì, còn có ai có thể cứu bọn họ? Tang Nhược tỷ nghe bọn họ hồi báo thương vong nhân số, nhìn sợ thận càng ngày càng khó coi sắc mặt, trong lòng trộm hạ một cái quyết định. Chờ đến buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, nàng mới tìm được Sở Thận ngạ Bài. "Ta muốn thượng chiến trường." Tăng Nhược Tỷ năm chữ thẳng tóc mà dừng ở Sở Thận Lỗ 2, lại so với gần nhất bại trận còn muốn cho hắn khó có thể tiếp thu. Hắn lạnh mặt, nói: "Ngươi đừng hồ nháo, hai ngày này tình huống tương đối nghiêm túc, ta biết ta đối với ngươi có chút xem nhẹ, chính là ngươi không thể như vậy tùy hứng." Hắn nói như vậy, trong lòng Sắc thật bùn bùn loạn nhè, bởi vì tăng Nhược Tỷ chưa bao giờ sẽ nói giỡn. Chưa bao giờ sẽ lấy loại này lời nói tới cùng hắn cau kính. Hơn nữa tỉ nhi muốn so với hắn bình tĩnh nhiều, ngay cả nghe được tử vong nhân số, nàng biểu tình cũng không có một kia biến hóa. Tỷ nhi quá mức bình tĩnh, bình tĩnh không giống như là một cái dương ở khuê phòng nữ tử, ngược lại như là nhìn quen sinh tử lao nhân. Hắn không muốn đi tưởng tăng nhược tỷ vì cái gì sẽ có loại tính cách này, chính là nàng nếu là đi mạo hiểm, chính mình cái thứ nhất không đáp ứng. Tăng nhược tỷ phi thường nghiêm túc mà nhìn chằm chằm sợ thận đôi mắt. Cương Bách hắn nhìn chính mình ánh mắt, nói: "Ngươi biết ta không phải ở nói giỡn, ta là phi thường nghiêm túc, ở thông tri ngươi chuyện này, ta cần thiết muốn đi, so với những cái đó tướng lánh, ta càng có thể phân chấn sĩ khí, chỉ bằng ta vũ lực, cũng có thể cấp những người đó một cái đả kích, ta liền đi về sau chiến thuật đều nghĩ kỹ rồi, liền tính ngươi không đồng ý cũng không có cách nào, ta chính mình một người cũng sẽ trộm mà đi." Nàng chính là nắm chính xác sợ thận không yên tâm chính mình, cùng với làm chính mình trộm đi còn không bằng trực tiếp làm chính mình đi theo quân đội đi tương đối hảo. Sở Thận nản lòng biểu tình làm nàng biết chính mình thành công, trên mặt lộ ra tới một cái có chút vui vẻ biểu tình, nhẹ nhàng mà bài Sở Thận phía sau lưng, cả người đều đềua ở trong lòng ngực hắn, nói: "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem bọn họ tất cả đều cấp thu thập, xem bọn họ còn làm ngươi như vậy khổ sở, đương nhiên, ta cũng sẽ khỏe mạnh trở về, sẽ không làm cho bọn họ thương đến ta." Nàng minh bạch Sở Thận tâm tình Chính là sự tình đã tới rồi hiện tại loại trình độ này, nàng không thể lại bản quan. Chiều nay, những cái đó các quân quan lại đây báo cáo sự tình là, những cái đó loạn quân đã sắp đánh tới cửa thành, nếu về sau vẫn là dưới loại tình huống này, lại quá mấy ngày, tấn thành liền sẽ toàn bộ luân hãm ở những cái đó loạn quân trong tay, tòa thành này cũng coi như là xong rồi. Tang Nhược tỷ đối này, một tòa thành vận mệnh không có gì ý tưởng, chỉ là gần nhất những cái đó binh lính đều không có tâm tình nấu cơm, nàng ăn thức ăn cũng càng ngày càng kém. Gần nhất 2 ngày bởi vì muốn giảm bớt nhân thủ, bổ sung tiền tuyến chỗ trống, nàng ăn màn thầu đều không phải mới ra nồi, mà là một chút trưng hảo rất nhiều, sau đó mỗi lần ăn cơm thời điểm lại trưng một lần. Chua cay ngon miệng yêm củ cải cũng không có, gạo cháo cũng một ngày so với một ngày hi. Cho nên nàng ngẫm nghiệm, những cái đó làm nàng không thể ăn được cơm người tất cả đều là tội nhân, nàng nhất định sẽ thân thủ thu thập những người đó. Sở thận bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhẹ nhàng ở nàng bên thai ăn bài. Chính ngươi cẩn thận, ta sẽ chờ ngươi trở về." Hắn lúc này đặc biệt buồn bực chính mình bất lực, nếu chính mình có biện pháp, tỉ nhi cũng không cần tự mình đi nguy hiểm như vậy địa phương, cũng không cần vì những cái đó vô năng người mạo sinh mệnh nguy hiểm, lấy một giới nữ tử chi thân thượng trên trường. Hắn ở lo lắng suốt ruột dưới tình huống, căn bản là ngủ không được, ngày hôm sau hừng đông thời điểm, hắn còn không có ngủ. Sở thận sắc mặt rất kém cỏi, đôi mắt phía dưới là thật sâu mà thanh hát sắc dấu vết. Trên cẩm dâu cũng không biết là bao lâu thời gian không có thu thập, hiện giờ đều mạo màu đen hồ cha, nhìn qua miễn bản nhiều lôi thôi. Hắn nhìn Tăng Nhược tỷ mặc vào nàng áo giáp, mang lên mũ giáp kia một khắc, nàng cả người khí thế đều không giống nhau. Chờ ta đánh thắng trở về. Tăng Nhược tỷ chọn lông mày, Trương Dương cười nói. Hai quân giao chiến, Tăng Nhược tỷ ngồi ở mọi người phía trước, nhìn đối diện người, biểu tình đông lạnh. Đối phương giống như cũng sững sốt, bất quá thực ngo liền ẩm ẩm cười to. Dẫn đầu nam nhân kia vẻ mặt chính khí, chính là từ cái trán theo mũi trượt xuống kia đạo vết sẹo, cho hắn thêm không ít nam nhân mị lực, bất quá kia miệng vết thương giống như còn không có hảo xong, hồng nhạt thịt non giữ tận lộ ở bên ngoài. Hắn phất tay làm phía sau người dừng lại, cao dọng hướng về phía bên này hô, "Tiểu cô nương, bản tướng quân bội phục ngươi dũng khí, bất quá ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, làm nhà ngươi nam nhân lại đây, nơi này không phải ngươi có thể chơi địa phương, vạn nhất cái nào người không cẩn thận thương tới rồi ngươi kia hoa dung mặt." Bản tướng quân chính là sẽ đau lòng. Ha ha ha. Người nọ cũng là bị bức bất đắc dĩ mới có thể làm loại này tạo phản sự tình, trong quân đội quân sư vẫn luôn đều nói cho bọn họ, chỉ có phản mới có đường sống, chính là hắn cũng không có vô sỉ đến liền nữ nhân đều không dung tha. Tăng Nhược tỷ nghe ra tới hắn ý tứ trong lời nói, lạnh giọng cười, nói, vẫn là trước nhìn xem ngươi có thể hay không đánh quá ta đi, hiện tại nói đều là vô nghĩa, chỉ có ta đánh thắng ngươi. Ngươi chỉ sợ mới có thể nghe ta nói. Nàng cũng không ngôn nghĩa, trực tiếp phóng ngựa hướng về phía người nọ liền qua đi, người nọ sửng sốt, cũng là lệnh biểu tình đi lên, trong tay binh khí vận sức chờ phát động. Hai người phía sau quân đội cũng là đồng thời bạo khởi, hô lớn sát, liền vọt đi lên. Đinh. Hai người binh khí ở trên ngựa giao tiếp ở bên nhau, tăng nhược tỉ bằng vào thân thể cường hãn, cư nhiên cũng cùng nam nhân đánh một cái ngang tay, hai người ở trên ngựa giằng co, những người khác ở bọn họ bên người gào thét mà qua. Không nghĩ tới ngươi cái tiểu oa nhi còn có chút sức lực, bất quá đây là chiến trường, không phải quá mọi nhà, ngươi hiện tại trở về, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, làm nam nhân lại đây, ta không cùng nữ nhân đánh. Hắn trêu đùa nhìn tăng Nhược tỉ mặt, không chút để ý mà nói. Tuy rằng không phản, liền không có đường sống, chính là hắn cũng không nghĩ đối một nữ nhân xuống tay, như vậy được đến thắng lợi, làm hắn cảm thấy chơ chén. Tăng Nhược tỷ căn bản không để bụng hắn nói gì đó, ở hắn thu hồi tay thời điểm, Đồng thời thu hồi chính mình kiếm, một cái tay khác lôi kéo dây cường, cười càng rỡ, "Ta đều nói qua, được làm vua thua làm giặc, ta nếu dám đến, cũng đã làm tốt chuẩn bị, như thế nào, vẫn là nói ngươi là một cái nạo loại." Liên Điểm này nhi sự tình cũng không dám. "Ta thật sự rất tò mò, phía trước mấy cái tướng quân rốt cuộc là như thế nào bại trong tay ngươi, ngươi nhìn qua cũng bất quá như thế sao?" Tăng Nhược tỷ nói tất cả đều là vô nghĩa, người này đương nhiên lợi hại, bằng không cũng sẽ không trở thành sở hữu loạn quân đầu đầu. Chính thoát từ chính mình trước mắt xẹt qua trường mâu, nàng đứng thẳng đứng dậy, hướng về phía người nọ ngực qua đi, một chút đều không lưu tình. Chờ đến hai người đàn sen mà qua thời điểm, tăng Nhược tỷ lại nghe được người nọ nói: "Ngươi nhìn qua không tồi, bản tướng quân quyết định đợi chút không bỏ ngươi đi trở về, trực tiếp đem ngươi chào trở về đương tướng quân phu nhân. Ngươi muốn hay không suy xét suy xét bản tướng quân?" Bản tướng quân chính là không có thể thiếp, bảo đảm đời này chỉ cần ngươi một người thế nào. Hắn cười ha ha nói: Trên tay lại là một chút cũng không dám thả lỏng. Nữ tử này quả nhiên lợi hại, trách không được những người đó dám để cho nàng thượng chiến trường. Càng đánh, người nọ trong lòng thưởng thức liền càng nhiều, trong lòng càng là kiên định đem nàng trở trở về ý tưởng, liền tính nàng vừa mới bắt đầu không muốn cũng không có việc gì, Hán tin tưởng, giống chính mình như vậy ưu tú nam nhân nhất định sẽ đả động nữ nhân này tâm. Tang Nhược tỷ nhướng mày, cũng không nói lời nào, trên tay động tắc càng ngày càng sắc bén, đánh nam nhân kia trên mặt cũng càng ngày càng khó coi. 15 phút về sau, nàng đem chính mình kiếm từ nam nhân bụng rút ra, rồi sau đó đem còn nhỏ huyết kiếm phóng tới hắn trên cổ, nhiễm hồng nam nhân sần mặt. Ở nam nhân không cam lòng trong ánh mắt, nàng ngồi trên lưng ngựa, trương dương mà cười đối nam nhân nói nói, ngươi bại, còn có, buồn cung chính là thái tử phi, nếu là trước đây, buồn cung khả năng sẽ thưởng thức ngươi, chính là buồn cung đã thành thân, hơn nữa trong lòng cũng chỉ có nhà ta thái tử một người. 214 khánh Công yến. Loạn quân đầu đầu đã bị trảo. Dư lại người căn bản là không cần phí nhiều ít sức lực, liền nhẹ nhàng mà bị thu thập. Bọn họ Sĩ Khí đại hàng, bên ta Sĩ Khí đại trấn, bất quá ngắn ngủn một canh giờ, đã đem sở hữu loạn quân toàn bộ không chế ở chính mình trong tay. Tăng Nhược tỷ đem trong tay kiếm đặt ở nam nhân kia trên cổ, nhìn hắn hơi thở thoi tóp biểu tình, không chút khách khí mà một chân đạp lên hắn phía sau lương thượng, đối với những cái đó dư lại tới tàn binh bại tướng lẫm lệ mà nói, các người dư lại người ở nơi nào? Nhanh lên nhi mang chúng ta đi. Này đó loạn quân khẳng định không ngừng nhiều người như vậy, hẳn là còn có người già phụ nữ và trẻ em linh tinh, những người đó khẳng định là không thể lên sân khấu đánh giặc, tất nhiên là bị những người này cấp tàng đến địa phương nào đi. Trạm Thảo muốn trừ tận gốc, tăng nhược tỷ nhưng không muốn chính mình đi rồi về sau, những cái đó dư lại người lại mang theo đối chiều đình thu hận, một lần nữa khởi binh, kia nàng lúc này đây thắng trận liền không có cái gì ý nghĩa. Người nọ ở tang nhược tỷ dưới chân, bụng miệng vết thương còn ở hào hạt mà chảy huyết. Máu đất cùng máu cùng nhau hồ ở miệng vết thương thượng, quay ra thịt lộ ở bên ngoài, trắng bệnh một mảnh. Hắn cười ha ha, đôi mắt nhìn phía dưới quỷ những người đó, lại là âm thầm mà hiện lên một kia thù hận, cất cao giọng nói, ngươi cũng đừng uổng phí công phu, chúng ta là không có khả năng nói cho của các ngươi, các ngươi cũng sẽ không tìm được. Hắn thanh em bởi vì đau đớn mà có chút run rẩy, đối thượng tăng nhược tỷ lệ băng, phản phất thực chất ánh mắt, mặc danh có chút chột dạng. Tang Nhược tỉ một chút đều không khách khí mà đem hắn miệng vết thương nặng nề mà dâm đến ngẩm, làm đổ máu tốc độ bắt đầu biến chậm, miệng vết thương lại vỡ ra, máu vui sướng mà từ bên trong chảy ra. Tăng Nhược tỷ nhìn hắn nháy mắt trắng bệnh môi, đôi mắt nhìn phía dưới người, dương môi cười nói, nếu hắn không muốn nói, vậy các ngươi nói tốt, nếu các ngươi tiếp tục rằng co đi xuống, buồn cung nhưng không cam đoan có phải hay không còn có thể lưu lại hắn một cái mệnh. Đương nhiên, các người dư lại thê tử hải tử, còn có lao nhân Buồn cung tự nhiên sẽ mang theo người nhất nhất tìm được, sẽ không lưu lại bất luận cái gì thai hoang ẩm. Những người này thật đúng là cố chấp, nhưng chính là quá suẩn, như thế nào có thể vì những người khác khiến cho chính mình mất đi tính mạng đâu? Nàng chính là thấy được bên trong có thật nhiều người ánh mắt đều bắt đầu dao động. Tăng Nhược tỷ giống như không có nhìn đến bọn họ ánh mắt giống nhau, ở mọi người thù hận, đứng thẳng ở mọi người trung ương, liền tính là ở 7 8 vạn người quay chung quanh hạ, như cũ có vẻ đĩnh bật cùng tiêu ngạo. Nếu như bị bổn cung tìm được rồi, nói không chừng còn có thể lưu bọn họ một cái tánh mạng, nếu bị người của triều đình tìm được rồi, các người hẳn là biết bọn họ kết cục là cái gì. Nang tuy rằng cũng không quá hiểu biết, chính là triều đình cách làm đơn giản chính là kia một loại sắc. Hơn nữa, nơi này người đối loạn quân có thể nói là hận thấu xương, tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình. Đến nỗi đem hài Tử lưu lại loại này dưỡng hổ vì hoạn sự tình, càng là sẽ không làm. Phía dưới bắt đầu xuất hiện một trận xôn xao. Tang Nhược tỷ cũng không nóng nảy, lẳng lặng mà nhìn bọn họ thương lượng, chính mình lại là làm người chế trụ nam nhân kia, chính mình còn lại là dựa vào lập tức. Đánh như vậy trong chốc lát, nàng cũng rất mệt. Kia nam nhân bởi vì mất máu quá nhiều, đã gần mất, liền tính còn trận tròn mắt, thậm chí cũng không biết chạy đi nơi đâu. Loạn quân bên trong thương lượng trong chốc lát, cuối cùng là có rồi kết quả. Một cái nhìn qua là dẫn đầu nam nhân thù hận mà nhìn Tăng Nhược tỷ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi còn không phải người của Triều đình? dựa vào cái gì cùng chúng ta bảo đảm. Nếu bọn họ rơi xuống trong tay các ngươi, còn không phải tùy ý các ngươi xử trí. Những người này tất cả đều là chỉ biết nói một ít thổ ngữ, liền tiếng phổ thông đều không thế nào nghe hiểu, vạn nhất. Này thái tử phi nói chuyện không tính toán gì hết, bọn họ đầu. Lại vẫn như cũ đem bọn họ đưa đến quan phủ trong tay, kia bọn họ những người này, còn không phải tùy ý quan phủ bên kia nhi vo tròn bóp đẹp. Đến lúc đó, bọn họ thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Tang Nhược tỷ cười lạnh, Từng bước một đi lên trước, trên người áo giáp cỏ sắt phát ra thanh âm làm nhân tâm hàn. Nàng một chân đá vào cái kia người nói chuyện trên người, người nọ lập tức liền chặt đứt hai căn sương sườn, hôn loạn nội tạng mảnh vụn một búng máu nổ ra, té xỉu trên mặt đất. Tăng Nhược tỉ ánh mắt nhìn quét dư lại người, lạnh lùng mà nói, "Buồn cung là ở mệnh lệnh các ngươi, ai cho các ngươi cùng buồn cung thương lượng? Các ngươi hiện tại nói ra, chỉ sợ còn có thể có một cái toàn thây, nếu chờ đến về sau, ngay cả buồn cung cũng không biết sẽ phát sinh cái gì." Lần này Không riêng gì loạn quân, ngay cả phía chính mình dư lại quân đội cũng chấn kinh rồi, bất quá tùy theo mà đến chính là một trận hoan hô. Thái tử Phi Huy Vũ. Từng đợt tiếng hoan hô vang lên, càng như là một trận đòi mạng chú ngữ, loạn quân nhóm sắc mặt hoàn toàn hơi bại. Thủ thành vệ sĩ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai cái đôi mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm phương xa, bỗng nhiên một trận cắt vàng cuộn cuộn, bọn họ tức khắc cảnh giới lên, hoảng loạn mà hô, có người lại đây, chuẩn bị Mấy ngày liền tới thất bại đã làm cho bọn họ sắp mất đi hy vọng, hiện giờ gặp phải có người lại đây, mặc kệ là địch là bạn, đều không thể thả lỏng đề phòng. Sở thận càng là khẩn trương mà nhìn có người lại đây phương hướng, tay chặt chẽ mà ấn ở trên tường thành, đôi mắt nhìn chăm chú vào kia một mảnh còn có chút xa xôi quân đội. Từ tăng nhược tỷ rời đi về sau, hắn liền vẫn luôn đứng ở trên tường thành thủ, mặc kệ người khác khuyên như thế nào, chính là không chịu rời đi một bước. Hắn phải đợi tỷ nhi trở về. Hắn không ngừng một lần trách cứ quá chính mình, như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, đồng ý tăng nhược tỷ đi tiền tuyến. Bóng người càng ngày càng gần, những cái đó cắt vàng cũng che không được cao cao tung bay cơ sĩ, sở thận đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm ở mọi người đằng trước cái kia cao đầu đại mã mặt trên bóng người, chỉ cảm thấy đôi mắt toan trướng khó nhịn. Hắn cố nén trong thanh âm run rẩy, lớn tiếng hướng về phía trên mặt đất vệ binh hô: "Thái tử phi chiến thắng đã trở lại, mở ra cửa thành." Mọi người nghe được thanh này đều là sửng sốt. Ngay sau đó, Nghị Thông suốt lời nói bên trong nội dung, tức khắc một trận hoan hô. "Hảo, Tăng nhược tỷ là ở một trận tiếng hoan hô, cưới lại mã từ trong đám người đi qua, hưởng thụ mọi người hoan hô, trên mặt còn mang theo đối phương huyết, nhìn qua phá lệ sắc bén. Chính là loại này khí thế ở nhìn đến Sở Thận thời điểm, một chút đều không còn." Nàng lộ ra một cái tươi cười, nhìn chằm chằm Sở Thận sắp khóc ra tới màu đỏ hốc mắt, giang hai tay ôn hòa mà nói, "A Thận, ta đã trở về." "Ngươi này à, thật đúng là Liền như vậy trong chốc lát đều chịu không nổi, hơn nữa xem như vậy, tăng Nhược tỷ có chút hát tuyến, vẫn là chạy nhanh đem người cấp mang đi đi, bằng không đợi chút trước mặt người khác khóc ra tới liền không hảo. Sở Thận nhếch môi, cũng mặc kệ những người khác là cái gì biểu tình, chầm mặc mà đi lên trước lôi kéo tăng Nhược tỷ liền đi, đến nỗi dư lại sự tình, liền giao cho những cái đó tướng lánh đi xử lý. Dư lại người thấy vai chính đi rồi, buộc phát ra một trận hiểu rõ cười, trong đó còn kèm theo vài tiếng huýt sáo thanh âm. Tang Nhược tỷ vẻ mặt hắc tuyến mà bị Sở Thận kéo về phòng, nhìn hắn đem cửa phòng khóa lại, sau đó gắt gao mà đem chính mình ôm lấy. Nàng nhẹ nhàng vỗ sở thận phía sau lưng, từ từ mà nói, "Hảo, đừng như vậy, lại để cho người khác nhìn chê cười." Nàng nói một nửa liền ngừng, bởi vì nàng cảm giác được trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một mặt lạnh lẽo. Sở Thận khóc. Tăng Nhược tỷ thở dài một tiếng, đem hắn từ chính mình trong lòng ngực lôi ra tới, nói, "Hảo, khóc cái gì khóc, ta lại không bị thương, còn đánh thắng trận đâu." Ngươi bộ dáng này để cho người khác thấy được nhưng như thế nào được. Nàng có chút không biết làm sao mà thế Sở Thận đem trên mặt nước mắt lau sạch, sức lực quá lớn, ngược lại đem Sở Thận mặt sát đỏ bừng. Nàng trột dạ mà bắt tay thu hồi tới, lại bị Sở Thận bắt lấy, một phen ấn đến trên mặt hắn. Sở Thận quật cường mà nhìn tăng Nhược tỷ, đôi mắt phi thường chân thành mà nhìn Tang Nhược tỷ đôi mắt, nói: "Ta không cho người khác xem, chỉ làm ngươi xem, cũng chỉ có ngươi có thể xem." Hắn chính là cảm thấy khổ sở. Trời biết hắn chờ Tang Nhược tỷ trở về thời điểm, trong lòng đều nghĩ đến sự tình gì, vạn nhất Tăng Nhược tỷ không trở lại, hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất Tang Nhược tỷ. Tăng Nhược tỷ trong lòng cảm động, trên mặt cũng một chút đều không che giấu, "Hảo hảo hảo, thái tử điện hạ, dọn dẹp một chút đi, buổi tối còn có khánh công yến, ta nhưng không nghĩ để cho người khác nhìn đến ta tướng công khóc nhẹ. Thật là, qua thời gian dài như vậy, cái này tật xấu vẫn là không có sửa lại. Sở Thận cũng chỉ là nhất thời kích động. Hiện giờ lấy lại tinh thần, cũng chỉ là may mắn, một chút đều không cảm thấy chính mình mất mặt. Nhưng là hiện tại lau lau nước mắt, hắn cũng biết chính mình không thể lại khóc. Chờ đến Khánh công yến thời điểm, người khác một chút đều nhìn không ra tới Thái tử điện hạ cư nhiên còn khóc quá. Thái tử, Thái tử phi thủ vệ vệ sĩ cung kính mà hướng về phía bọn họ hành lễ, đặc biệt là nhìn tăng nhược tỷ ánh mắt, bên trong sùng bái đều sắp toát ra tới, các đại nhân cùng tướng lãnh đều ở bên trong chờ, liền chờ ngài nhị vị lại đây, Khánh công yến là có thể bắt đầu. Tang Nhược tỷ gật gật đầu, tay nhẹ nhàng mà néo hai hạ sở thận lòng bàn tay, nguyên lai nhà nàng tướng công không riêng gì ái khóc quỷ, vẫn là một cái đại lưu giấm. Sở thận cũng biết chính mình ăn bậy phi giấm không tốt lắm, trên mặt leo một ít không thế nào rõ ràng đỏ ửng, ở cây bước làm nổi bật hạ xem không quá rõ ràng. Tấn thành thủ tướng vừa thấy đến bọn họ lại đây, lập tức hưng phấn mà tiến lên, đối tăng Nhược tỷ hành lễ, "Thái tử, thái tử phi, hạ quan thật sự không biết nên như thế nào cảm tạng ngài." Hắn vẫn luôn thủ Tân thành chính là lại làm tấn thành chịu đủ chiến loạn chi khổ, thật sự là không có mặt mũi lại đai ở cái này vị trí thượng. Tăng Nhược tỷ cũng không để bụng hắn là cái gì phản ứng, trực tiếp hỏi, "Buồn cung mang về tới những cái đó loạn quân đâu? Còn có bọn họ người nhà, các người đem bọn họ thế nào? Nhốt ở chỗ nào rồi?" Nàng chính là đáp ứng quá những người đó, không làm sát kẻ vô tội, hiện giờ chính mình chậm trễ một cái buổi chiều, không biết những cái đó trên tay tàn binh bại tướng thế nào. Tấn thành thủ tướng trên mặt mang theo rõ ràng cười cao hứng phấn chấn mà trả lời, những người đó hiện tại đều làm ngài mang đến người nhìn, bảo đảm bọn họ chạy không được, chờ đến khánh công yến kết thúc về sau, khiến cho đem bọn họ giết sạch. Một cái không lưu. Hắn nói thời điểm, trên mặt biểu tình thần thái phi dương, cả người giống như đều tuổi trẻ vài tuổi. Chính là Sở Thận nghe được hắn nói lại là nhíu mày, nhìn tăng Nhược tỷ, hé miệng muốn nói cái gì. Tăng Nhược tỷ nheo hắn hai hạ, làm hắn yên tâm, chính mình những phó người này. Nàng những người đó dùng một loại phi thường nghiêm túc biểu tình nói, Những người đó không thể giết, tuy rằng buồn cung không biết các ngươi chi gian có cái gì ân oán, nhưng là những người này còn muốn lưu trữ. 215 lo lắng. Tiêu tấn thành thủ tướng trên mặt tuy rằng vẫn là cười, chính là đã có một ít mặt khác biểu tình. Hắn có chút kỳ quái hỏi, thái tử phi vì cái gì nói như vậy? Những người đó tất cả đều là không chuyện ác nào không là người, bọn họ đã phản loạn quá một lần, khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, bọn họ trong lúc này giết chúng ta đếm không hết binh sĩ. Như thế nào có thể như thế dễ dàng buông tha bọn họ? Vẫn là y thì thần lời nói, đem bọn họ tất cả đều giết đó là. Kia tấn thành thủ tướng nói đến những cái đó loạn quân hành vi phạm tội thời điểm, trên mặt biểu tình là rõ ràng phẫn hận. Chính hắn thân nhân cũng có nguyên nhân vì trận chiến tranh này mà mất đi tánh mạng, còn có những cái đó mất đi tánh mạng binh, hắn phải vì bọn họ hy sinh phụ trách. Tăng Nhược tỷ nhìn vẻ mặt của hắn, minh bạch hắn trong lòng phẫn nộ, lập tức cũng chỉ là khuyên, đại nhân, này thủ thành người là người. Nhưng cái đó loạn dân cũng là người, nào có cái gì đắt rẻ sang hèn, nếu làm buồn cũng nói, những người đó ngược lại càng thêm đáng thương. Nàng quyết tâm cùng người này dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, rốt cuộc nơi này vẫn là địa bản của người ta, vẫn là cho nhân ra một ít mặt mũi tương đối hảo. Đặc biệt là sở thận còn ở chính mình bên người, nàng không hy vọng người khác đối sở thận ấn tượng có cái gì vết nhơ. Người nọ trong lòng khí không thuận, đối đái tăng nhược tỉ cũng không có trước kia ân cần. Chính là ngại vì thế Tăng Nhược tỷ giải cứu Tấn Thành, hắn cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình hỏi, thái tử phi chỉ giao cho. Những người đó giết ta Tấn Thành binh sĩ, hiện giờ bọn họ bại, hạ quan tự nhiên có quyền lợi quyết định sinh tử của bọn họ, phản chi cũng thế, không có gì ngoại lệ. Hắn liền không tin những người đó sẽ cho chính mình lưu một cái mệnh, từ bọn họ quyết định khởi bình kia một ngày khởi, sự tình cũng đã chú định, bọn họ chi gian, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Tăng Nhược tỷ lắc đầu, nói Đại nhân ý tưởng có chút cực đoan, những người đó kỳ thật cũng chỉ là bình thường bá tánh mà thôi, chỉ là bởi vì đại hạn mang đến nạn đói, mới có thể trôi dạt khắp nơi. Tuy rằng bổn cung không biết bọn họ vì cái gì sẽ biến thành loại quân, nhưng là bổn cung tin tưởng bọn họ bản tính vẫn là tốt. Nàng đối những người này hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là bọn họ trong mắt cái loại này khát vọng yên ổn cảm giác, là không có gì có thể hoài nghi. đám kia người, nói thật, vốn dĩ chính là phổ phổ thông thông dân chúng, cũng là đại sở con dân. Hiện giờ phản, khẳng định là có nguyên nhân, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền đem người cấp xử tử. Mười vạn điều mạng người, đại nhân, chẳng lẽ nói ngài thật sự nguyện ý trở thành như vậy một cái giết người như ma quan. Tăng Nhược tỉ nhàn nhạt một câu, làm người kia không còn có nói cái gì có thể nói. Hắn chẳng lẽ có thể như thế nào trả lời? Nói chính mình hoàn toàn không sao cả. Mười vạn điều mạng người ở chính mình trong tay không đáng giá nhất tới. Hắn xúc động qua đi, trong lòng cuối cùng là có một ít nghĩ mà sợ. Còn La Biệt nữ mà đối tăng Nhược tỷ nói, vậy nên làm sao bây giờ? Những người đó đánh quá chúng ta, tấn thành là dung không giới bọn họ, mà khác địa phương, lại có chỗ nào có thể bao dung 10 vạn người, càng đừng nói là loại quân. Liên tính bọn họ đầu hàng, lại có thể thế nào? 10 vạn người cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, liên tính chỉ là an trí bọn họ, cũng yêu cầu rất lớn địa phương, tổng số bất tận lương thảo. Tăng Nhược tỷ lại là đạm đạm cười, nói, chuyện này liền giao cho bọn cùng, sẽ không phiền toái tấn thành. Nàng mang theo Sở Thận đi đến phía trước, dẫn đầu đứng lên, nhìn phía dưới người, đối thượng bọn họ sùng kính ánh mắt, ôn hòa mà nói: "Các vị đại nhân không cần đa lễ, bổn cung hôm nay lại đây, là tưởng cùng các vị đại nhân nói một việc, chính là những cái đó loại quân, bổn cung tính toán đem bọn họ xếp vào hiện có quân đội, từ các vị thủ hạ, chúng ta người chung giữ, để tránh bọn họ dâng lên dị tâm." Đương nhiên, vì phòng ngừa có người nương, cái này lý do khi dễ bọn họ, bổn cung cũng nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Nàng nói chuyện thời điểm, ngữ khí cũng không trọng, còn là làm những người đó thấy được nàng vì thế. Phía dưới người mới vừa đánh thắng trận, giờ phút này đúng là hưng phấn thời điểm, nghe được Tăng Nhược tỷ nói, lại có chút bất mãn, bất quá là một ít đức nhân, vì cái gì muốn lưu trữ bọn họ. Thái tử phi nương nương, vì thần tuy rằng kính để ngài ra trận giết địch dũng mãnh phi thường, chính là đối những người này, còn là không thể mềm lòng a. Vẫn là nói thái tử phi nương nương tuy rằng lợi hại, chính là rốt cuộc vẫn là một nữ nhân, đụng tới loại chuyện này, vẫn là do dự, không phóng khoáng. Tăng Nhược tỷ cũng không giận, như cũ cười ha hả mà nói, "Buồn cung tin tưởng, các ngươi có chút người hẳn là đã suy nghĩ, buồn cung quả nhiên là cái nữ nhân, do dự không quyết đoán, không, có quyết đoán, liền loại chuyện này cũng không dám, chính là buồn cung muốn nói cho các ngươi, chỉ biết giết người cũng không phải cái gì chuyên tốt, thái tử điện hạ lần đầu tiên xuất chinh, đại thắng, tự nhiên sẽ làm người hưng phấn, chính là thái tử điện hạ là thái tử, mà không phải thiết huyết tướng quân, lần Đầu tiên xuất Trinh liền giết 10 và người, vẫn là 10 vạn bị buộc bất đắc dĩ mới phản kháng người, ngươi làm những cái đó ba cái nghĩ như thế nào? Cho nên, vì biểu hiện thái tử điện hạ nhân từ thánh minh, những người này cũng không thể xác. Thăng trận là nàng đánh hạ tới, những người này đối tăng Nhược tỷ đã có chút mù quáng tín nhiệm, hiện giờ nghe nàng nói như vậy, cho nhau lướt nhau, cư nhiên không ai lại đứng lên phản đối. Tăng Nhược tỉ mỉm cười, ngồi xuống làm những người đó chính mình khiếp sợ, nàng chính là một ngày đều không có hảo hảo ăn cơm. Đương nhiên là ăn cơm vì đại. Sở Thận nhìn nàng đứng đắn trong chốc lát, trong lòng chính tràn ngập sùng bái, chính là không nghĩ tới một lát sau, Tăng Nhược tỷ biểu tình liền băng rồi, hắn bất đắc dĩ đồng thời cũng bật cười, đem cách khá xa đổ vật phóng tới Tăng Nhược tỷ trước mặt. Bọn họ hai cái chơi vui vẻ, một chút cũng không biết trong kinh thành bởi vì nơi này là sự tình, nổi lên bao lớn phong ba. Tăng Nhân Kiệt tử trong hoàng cung trở về, trên mặt ý mừng cái đều không lấn át được, chẳng gì gì mà ở trong phủ tản bộ. Ta nếu Kỳ đang ở cùng Tăng Nếu bách đùa giỡn, hắn không biết chính mình câu nào lời nói lại chọc tới cái này đại thiếu gia, hắn một hai phải đuổi theo chính mình ở trong phủ Mãn viện tử chạy. Ai u Tăng Nếu Kỳ chỉ lo đi phía trước chạy, trong lúc nhất thời không có chú ý tới phía trước người, thẳng tóc mà đụng vào Tăng Nhân Kiệt trên người. Hắn phản ứng lại đây về sau, sợ hãi rụt rè mà cúi đầu, nhỏ giọng mà xin lỗi, "Phụ Phụ vương, ta không phải cố ý." Hắn một hai năm cũng không gặp được Tăng Nhân Kiệt vài lần. Như thế nào lúc này đầy tùy tiện chạy loạn, cũng chạy đến loại địa phương này tới. Tăng Nhân Kiệt túi đầu nhìn cái kia buông xuống đầu nhỏ, mày một trọn, hiếm thấy không có sinh khí, không, có việc gì, các ngươi hai cái náo cái gì đâu? Hôm nay buồn vương tâm tình hảo, liền không xử phạt các ngươi, về sau cũng không thể còn như vậy. Hắn nhưng thật ra thật lâu không có gặp qua chính mình này mấy cái hài tử, chính là Tăng nhược tỷ tin tức chuyển quay lại tới, hắn đột nhiên đối chính mình này mấy cái hải tử tràn ngập tò mò. Tăng nếu kỳ cùng tăng nếu bách liếp nhau, không biết phụ vương vì cái gì không có sinh khí, bất quá không có sinh khí mới tốt nhất. Rốt cuộc vẫn là nếu bách lá gân đại, đối với tăng nhân kiệt rời đi bóng dáng, hỏi, phụ vương là nghe được cái gì tin tức tốt sao? Không biết có thể hay không nói cho chúng ta biết. Trực giác nói cho hắn việc này là cùng chính mình đại tỷ tỷ có quan hệ, cho nên hắn tuy rằng trong lòng vẫn luôn ở sợ hãi, vẫn là hỏi ra tới. Tăng nhân kiệt bị gọi lại, nhướng mày nhìn chính mình đứa con trai này, Thấy hắn ánh mắt kiên định cùng chính mình đối diện, lời nói buột miệng thoát ra, "Việc này các ngươi có thể biết, các ngươi cùng tỉ nhi quan hệ cũng không tệ lắm, nghe thấy cái này tin tức hẳn là sẽ vui vẻ." Hắn nghĩ nghĩ, quyết định không thể chỉ là chính mình một người cao hứng, ngồi vào cái bàn bên cạnh, ý bảo chính mình hai cái nhi tử lại đây. Tăng nếu kỳ thụ sủng nhược kinh, trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, bất quá thực mau, vui sướng liền tràn ngập hắn trái tim, liếm liếm môi, thật cẩn thận mà ngồi ở tăng nhân kiệt bên cạnh. Ta nếu bách ngồi ở mặt khác một bên." Tăng nhân Kiệt nhìn hắn co rúm bộ dáng, thở dài nói, "Là phương Bắc tấn thành truyền đến tin tức, các ngươi đại tỷ tỷ hiện giờ liền ở nơi đó, hơn nữa vừa mới bình định rồi loạn quân, tin tức đã truyền tới kinh thành tới, phòng trừng quá hai ngày liền sẽ chuyên khai, các ngươi hiện tại biết cũng không có gì." Loại này lệnh người phân chấn tin tức, Triều đình không có khả năng cất giấu, khẳng định sẽ thực mau làm người công bố đi ra ngoài, kia tỷ nhi thái tử phi vị trí ngồi liền càng ổn. Cang Lam cho hắn vui vẻ chính là Những cái đó loạn quân bị hợp nhất, kia quân quyền chính là ở tỷ nhi trong tay, như vậy nàng hứa hẹn chính mình an hưởng lúc tuổi già, hẳn là càng dễ dàng thực hiện. Tang nếu kỳ không biết chính mình là như thế nào hồi phòng, lại là như thế nào đem này tin tức cùng Tăng Nhược anh nói, tóm lại, hắn là đánh nội tâm vì đại tỷ tỷ vui vẻ. Đương nhiên còn có mặt khác một loại vui vẻ, Tăng Nhân kiệt đối hắn khó được ôn hòa, làm hắn cảm thấy phi thường ấm áp. Tuy rằng hắn ngày thường không có gì biểu hiện, chính là rốt cuộc là hài tử. Trong lòng là khát vọng tình thương của cha. Mà chuyện này người khởi sướng các kế nghiệp, hiện tại liền không có như vậy cao hứng, nghe thấy cái này tin tức về sau, ngược lại là có chút khủng hoảng. Hán vội vã mà trở về phủ thưa tướng, vào thư phòng mới phát hiện chính mình tôn tử còn ở nơi này, sững sốt trong chốc lát về sau, trực tiếp một mông ngồi ở trên ghế thở ngắn thăng dài. Cát Vĩnh Hoàng nhìn chính mình tổ phụ buồn dầu bộ dáng, có chút kỳ quái, hỏi: "Hôm nay triều đình lại xảy ra chuyện gì?" La Phương Bắc loạn quân. Một đoạn này thời gian triều đình bởi vì loạn quân sự tình mỗi người cảm thấy bất an, sợ rơi xuống trên đầu mình. Các kế nghiệp nghe được hắn nói, càng cảm thấy đến trong lòng nặng quất, hung hăng mà chụp một chút cái bàn, buồn bực mà nói, "Xắc thật là bởi vì Phương Bắc sự tình, bất quá lúc này đây là chuyện tốt, Phương bác loạn quân bị đánh bại, hiện giờ đã hợp nhất, là thái tử phi Lãnh binh đánh thắng. Tuy rằng này chiến tranh thắng lợi, nguy cơ cũng giải trừ, chính là hắn một chút vui vẻ cảm giác đều không có, ngược lại là cảm thấy phi thường lo lắng." Này thắng trận vì cái gì không thể là thái tử đánh hạ tới? Vì cái gì binh quyền dừng ở Tang Nhược tỷ trong tay, cũng không ai nói ra cái gì bất đồng ý kiến. Một nữ tử như thế nào có thể tay cầm binh quyền đâu? Các Vĩnh Hoàng không biết hắn khí chính là cái gì, chỉ là nghe được Tang Nhược tỷ đánh thắng, có chút khiếp sợ, sau đó nhìn các kế nghiệp tức giận biểu tình, bất đắc dĩ mà nói, nếu thắng, kia ngài còn sinh khí cái gì? Chúng ta hẳn là cao hứng mới là đi. Bất quá lúc này đây thái tử phi thật đúng là ra ngoài tôn nhi đoán trước. Không nghĩ tới nàng trừ bỏ tính cách đanh đá ở ngoài, còn có thể đủ thượng chiến trường. Hắn đối Tăng Nhược tỷ ấn tượng nhất biến thái biến, còn là ly không được một nữ tử nên có nhu nhược. 216 chế hành. Các kế nghiệp trong lòng lại là có mặt khác một loại lo lắng. Hiện giờ Tăng Nhân Kiệt vốn dĩ liền bởi vì binh quyền, một nhà độc đại, khó có thể có người có thể đủ cùng hắn chống lại, hiện giờ Tăng Nhược tỷ lại đánh thắng trận, nghe nói dư lại lưu dân tất cả đều muốn biên tiến quân đội, kia binh quyền còn không phải ở Tang Nhược tỷ trong tay. Tang gia quyền thế không phải lớn hơn nữa, tổ phụ là sợ bọn họ có dị tâm. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui, chính là rừng không được tới, loại chuyện này vốn dĩ không thể lấy ra tới nói, chính là nơi này chỉ có bọn họ tổ tôn hai người, nói nói cũng không sao. Nếu là tang nhược tỷ một hồi tới, cùng tăng nhân kiệt một liên hợp, này trong chiều nào còn có những người khác nói chuyện phần a, không đều bị bọn họ cha con hai người người cấp khống chế. Cát Vĩnh Hoàng nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, ngược lại là nhìn chính mình tổ phụ nhẹ giọng khuyên bảo: "Tổ phụ, ngày trước đừng có gấp, kia thái tử phi không phải là muốn quá mấy ngày mới có thể trở về, ngài có thể chậm rãi nghĩ cách, nói nữa, ai cũng không thể xác định nhiếp chính vương thật sự có. Cái loại này tâm tư, chúng ta cũng không thể chỉ bằng suy đoán, liền nói nhân ra muốn cái kia a. Hắn là không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng không hiểu biết trên chiều đỉnh rốt cuộc khẩn trương tới rồi cái gì trình độ, chính là đối với tổ phụ, hắn luôn có một loại bất đắc di cảm giác. Nói thật, lấy tổ phụ thân phận, một cái ngoại thích" Đối triều đình việc nhọc lòng quá nhiều, thiệt tình cũng coi như không thượng quá hảo. Các kế nghiệp không tán đồng mà nhìn hắn, căm giận mà nói: "Ngươi còn nhỏ, không hiểu những việc này, chính là muốn thừa dịp bọn họ còn không có phát triển lên thời điểm, đêm này manh mối cấp bóc chết, mới sẽ không có về sau bi kịch, bằng không chờ đến sự tình thật sự đã xảy ra, vậy cái gì đều trộm?" Tăng Nhân Kiệt cầm quyền lâu như vậy, rất khó nói hắn có thể hay không không thỏa mãn với hiện trạng, hơn nữa hiện tại tăng Nhân Kiệt tuổi tác cũng càng lúc càng lớn. Bảo không chuẩn hắn tưởng đua một phen, như đoạt cái kia vị trí cũng không phải không có khả năng. Cát Vĩnh Hoàng nhìn tổ phụ ở trong phòng suốt ruột bộ dáng, cứng họng, không biết nên nói cái gì khuyên hắn. Nay thái bình thịnh thế quá đến hảo hảo, ngẫu nhiên có chuyện gì, cũng thực mau bị giải quyết, kia nhiếp chính vương cũng không phải đầu góc có vấn đề, một hai phải đem này bình tĩnh không khí cấp lộng lan lộn. Tạo phản gì đó, là bình thường người, không bị bước đến trình độ nhất định có thể làm ra tới chuyện này sao? Chính là hắn không dám đem những lời này đối chính mình tổ phụ nói, hiện tại tổ phụ đang ở nổi nóng, nếu là chính mình dám nói cái gì, vạn nhất hắn sinh khí, đối chính mình phát hỏa thì mất nhiều hơn được. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở chính mình tổ phụ, việc này đều còn không có phát sinh, hết thảy đều không có định luận, tổ phụ, chúng ta vẫn là hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào, rốt cuộc loại chuyện này quá mức quan trọng, liền tính đến lúc đó hoàng thượng sẽ kiêng kỵ hắn quyền thế, kia cũng nên là hoàng thượng quyết định sự tình, không nên là chúng ta a. Tổ phụ chính là buồn lo vô cớ, lúc trước một hai phải làm thái tử đi chiến trường, hiện giờ thái tử đi, đánh thắng chưa, tổ phụ lại bắt đầu lo lắng chuyện khác, bất quá tổ phụ vì triều đình làm lụng vất vả cả đời, có loại này tâm tư vẫn là đáng giá cổ vũ. Các kế nghiệp đột nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà nhìn cắt vĩnh hoàng, kích động mà nói, "Tôn nhi, tổ phụ có biện pháp." Tổ phụ này liền tiến cung, đi cấp hoàng thượng góp lời, liền tính là hoàng thượng không nghe, cũng coi như là tổ phụ cấp hoàng thượng đề ra một cái tỉnh không đến mức làm hoàng thượng không có chuẩn bị. Liên Tính không thể vặn ngã Tang Nhân Kiệt, cũng muốn làm hoàng thượng đối hắn xa cách. Hôm nay Lâm Triều, hoàng thượng chính là bởi vì Tang Nhược tỷ sự tình, hung hăng mà khen thưởng Tang Nhân Kiệt, nhìn dáng vẻ là cao hứng thực, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Hắn vội vã mà đi ra ngoài, căn bản không chú ý tới phía sau Cách Vĩnh Hoàng vồ tới, muốn ngăn đón hắn tay. Nhìn tổ phụ đi xa, các Vĩnh Hoàng mới thở dài một tiếng, trong tay cầm sách vở, lại là như thế nào đều xem không đi vào ở dài không biết bao nhiêu lần về sau, hắn buông trong tay thư, trở về chính mình phòng. Tổ phụ chỉ biết kiêng rẻ tang nhân kiệt, lại không biết đế vương không nhất định nguyện ý nghe hắn nói như vậy, hơn nữa Minh Tông đế làm hoàng đế lâu như vậy, chỉ sợ sẽ nghĩ vậy chút phương diện. Phòng trưng nghĩ đến người nhất định không ngừng một cái. Trưởng công chúa nghe được người khác từ triều đình truyền quay lại tới tin tức thời điểm, biểu tình liền có chút không đúng rồi, nhìn chằm chằm Vân ngăn mặt, phi thường nghiêm túc hỏi, "Ngươi xác định ngươi nói chính là thật sự?" Căn thừa tướng thật sự thực không cao hứng bộ dáng. Các kế nghiệp người này tuy rằng trung tâm, chính là lại cũng có chút cố chấp, từ rất nhiều chuyện thượng đều có thể nhìn ra tới, người này lại là một lòng vì triều đỉnh suy nghĩ, nàng cũng không thể nói người này có cái gì không tốt, chỉ có thể nói là có chút bất đắc dĩ. Vân Nan không có ở tang nhược tỷ trước mặt cả lơ phất phơ chơi bảo bộ dáng, biểu tình vẫn là rất đứng đắn, kỳ thật cũng không thể nói là không cao hứng, chính là đánh thắng trận, tất cả mọi người vui vẻ, hắn không cười cũng không thượng có thể chính là ra cửa cung thời điểm, hắn cố kiệu đi quá nhanh. Hắn còn không có phát hiện thời điểm, các kế nghiệp cố kiệu đã chạy ra đi rất xa. Lúc ấy hắn còn có chút nghi hoặc, hiện giờ ngâm lại, lúc ấy hắn thật sự rất không cao hứng bộ dáng, liền tính cười, cũng là thất thần nhìn dáng vẻ là trong lòng lo lắng cái gì. Hiện giờ sự tình đã giải quyết, hắn còn có cái gì không yên tâm. Trưởng công chúa nhìn hắn hoang mang biểu tình, cười nói, "Ngươi à, hay lần nên hảo hảo tôi luyện tôi luyện, không thể như vậy sơ ý đi xuống." Bằng không ngươi về sau như thế nào giúp Tổ Mẫu nhìn tỷ nhi? Không được, thừa dịp các thừa tướng còn không có nghĩ kỹ, Tổ Mẫu muốn đi trước trong cung một chuyến, chính ngươi ở trong nhà ngáp lại, các thừa tướng vì cái gì nghe được tin tức tốt, vẫn như cũ không cao hứng. Nàng làm bên người nha hoàn sam chính mình đi ra ngoài, ra cửa xe ngựa tùy thời đều có thể đủ xuất phát. Trưởng công chúa một khắc cũng không có chần chờ, trực tiếp lên xe ngựa, đánh xe hướng trong hoàng cung mặt đi. Trong cung, Minh tông đế chính một người độc ngồi tận cung cũng không biết suy nghĩ cái gì, một đoạn này thời gian thái tử thân trinh, những cái đó khẩn cấp chính vụ lại tất cả đều dừng ở trên người hắn, không, có nhiều ít sự tình, lại mỗi một kiện đều làm người đau đầu không thôi. Hắn ấn đầu mình, thở dài, phân phó bên cạnh cung nhân nói, các ngươi thả đem mấy thứ này đều lấy xuống đi, chấm đều đã xử lý tốt, những cái đó màu xanh lục sẽ để lại cho thái tử đã trở lại lại xử lý. Minh Tông đế thân thể vốn dĩ liền yếu ớt, hiện giờ lại bởi vì quốc sự làm lụng vất vả, Thân thể cũng có chút ăn không thiếu. Nghe được trưởng công chúa cầu kiến thời điểm hắn cũng có chút ngây người, bất quá thực mau phản ứng lại đây, đối bên người thái giám nói: "Làm trưởng công chúa vào đi, các ngươi đều đi bên ngoài hầu, chấm có một số việc tưởng cùng trưởng công chúa thương thảo." Hắn vây vây tay, kia thái giám là đi theo Minh Tông đế bên người vài thập niên, lập tức trầm mặt mà không người cáo lui, thuận tiện ở trưởng công chúa tiến vào về sau, giữ cửa cũng đóng lại. Minh Tông đế nhìn trưởng công chúa, có nghĩ thầm lộ ra tới một cái tươi cười chính là cuối cùng cũng là không có thể lộ ra tới, chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà nói, không biết trưởng công chúa lần này tiến đến, là có chuyện gì. Trưởng công chúa luôn luôn là không có việc gì không đăng tam bảo điện, mỗi một lần chỉ cần một lại đây, khẳng định là có cái gì sẽ làm hắn khó xử quyết định, cố tình trưởng công chúa quyết định, đại bộ phận đều là chính xác. Liên giống như nàng làm Thận Nhi cưới tang nữ tỷ, Thận Nhi bản lĩnh hắn biết, căn bản không phải đánh giặc nhân tài, lúc này đây thắng chuyện, chỉ sợ vẫn là thái tử phi công lao nhiều. Nếu là hắn lúc trước không có đồng ý bọn họ hai cái thành thân đâu, có phải hay không liền cùng tăng nhân kiệt náo bẻ, sau đó lúc này đây hốn loạn cũng không biết nên tìm ai đi giải quyết. Hắn chính là nghe nói, ngay cả trưởng công chúa thủ hạ tướng lĩnh đều không có có thể đánh thắng. Trưởng công chúa dựa vào Minh tông đế trên đầu nhiều ra tới một ít các bạc, cũng có chút bất đắc dĩ, thở dài, nói, ta hôm nay lại đây là tưởng cùng hoàng thượng nói chuyện tỉ nhi sự tình, lập tức phương Bắc quân đội cũng nên đã trở lại. Hoàng thượng có hay không tưởng hảo nên như thế nào đối đãi thái tử vợ chồng. Thái tử lúc này đây thắng lợi khai hoàn hồi chiều, khẳng định sẽ đã chịu ba tánh kính yêu, đây là Minh tông đế nguyện ý nhìn đến, chính là không nhất định là người khác nguyện ý nhìn đến. Đặc biệt là tỷ nhi, lúc này đây cũng quá đục lỗ, muốn cho Minh tông đế nhìn không tới nàng đều không thể. Minh tông đế nhìn trưởng công chúa chân thành ánh mắt, đột nhiên cười nói, ngài vẫn là trước ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, này thái tử phi đã thắng, chấm tự nhiên là muốn thưởng. Nói như thế nào cũng không thể làm những cái đó tướng lánh rét lạnh tâm. Có công ắc thưởng, từng có tất phạt, đây là trị quân đệ nhất yếu tố, nếu không những cái đó tướng lãnh cũng sẽ không nguyện ý ở trên chiến trường vì quốc gia liều sống liều chết. Trưởng công chúa nhìn hắn tươi cười, lại là lắc đầu, nói, "Ta biết hoàng thượng suy nghĩ cái gì, hiện giờ tăng nhân kiệt tọa ủng binh lực, thế lực một ngày so với một ngày đại, hoàng thượng trong lòng hẳn là cũng có chút cố kỵ, hiện giờ tỷ nhi lại thu lưu dân, biên thành quân đội" Hoàng thượng trong lòng hẳn là có chút cố kỵ đi. Nàng trực tiếp vạch Trần Minh Tông Đế chuẩn bị che lấp đồ vật. Loại chuyện này người sáng suốt đều có thể nhìn ra lạ, Minh Tông Đế cũng không có phủ nhận, liền như vậy trầm mặc. Trưởng công chúa thở dài, nói: "Kỳ thật hoàng thượng cũng không dùng như vậy bần râu, ngài phải biết rằng, tỉ nhi là bởi vì từ nhỏ ở nhiếp chính vương phủ chịu khi dễ, mới có thể cùng ta thân cận, hiện giờ nàng thượng chiến trường, đều là tìm ta mượn binh, nàng cùng nhiếp chính vương quan hệ có thể thấy được một chút." Tỷ nhi tuy rằng trên danh nghĩa là nhiếp chính vương phủ người, chính là ai không biết, Tang gia nhị tiểu thư mới là Tang Nhân Kiệt nữ nhi, này đại tiểu thư, cùng với nói là nhiếp chính vương phủ người, còn không bằng nói là trưởng công chúa phủ người. Minh Tông đế trong lòng có chút ý niệm chính dần dần thành hình, hắn nhìn trưởng công chúa, thử hỏi, ngài nói chính là, nếu là thật là hắn tưởng như vậy, như vậy hắn liền không cần như vậy cố kỵ, chỉ dùng tính xem này biến, căn bản không cần phải hao tổn tâm cơ, lại đi làm mặt khác sự tình. Trưởng công chúa gật gật đầu, nhận đồng minh tông đế trong lòng ý tưởng, nhiếp chính vương chính là trong tay có binh mới có thể phát triển an toàn, hiện giờ tỷ nhi trong tay cũng có binh, cùng nhiếp chính vương cũng coi như là kỳ phùng địch thủ, bọn họ hai cái tuy rằng nói là cha con, chính là ngài phải biết rằng, tỷ nhi là thái tử phi, nữ nhân này một gà chồng, vẫn là lấy tướng công làm trọng, cho nên đem binh quyền lưu tại tỷ nhi trong tay, không riêng có thể chế hành tang nhân kiện, cũng có thể cấp thái tử thêm một ít trợ lực. Sở thần hiện giờ tuy có thái tử chi vị, chính là trong triều quan viên lại không có nhiều ít nhận đồng, nói đến cùng vẫn là không có thực quyền, nếu là trong tay hắn có quyền lợi, còn dùng đi để ý những người đó. Nói đến cùng, trên triều đình chiếm ưu, trừ bỏ những cái đó quan văn, chính là có thực quyền tướng lánh, đến nỗi những cái đó trong tay không ai, đã sớm bị người xa lánh đến không biết chạy đi đâu. 217 hồi triều. Minh Tông đế hơi chút tưởng tượng, liền minh bạch sự tình tầm quan trọng, trong lòng cũng có chính mình so đo. Biểu tình rốt cuộc không có, như vậy khó xử. Trưởng công chúa vừa định nói cáo lui, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, là Minh Tông đế bên người thái giám. Hai người liếc nhau, cho nhau từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, Minh Tông đế đã an bài qua, làm hắn không có việc gì không cần quấy rầy, hiện tại đây là có chuyện gì? Trưởng công chúa ý bảo Minh Tông đế không cần để ý chính mình, một người bưng chén trà yên lặng mà uống, chờ Minh Tông đế đem sự tình xử lý. Sự tình gì? Không phải đã nói chấm cùng trưởng công chúa nói chuyện thời điểm, không cần lại đây qué rời sao?" Minh Tông đế cao mày nhìn bên kia, trong lòng không có nhiều ít tức giận ý tứ. Hắn vừa mới giải quyết trong lòng một nan đề, hiện tại đúng là cao hứng thời điểm, ngữ khí cũng không phải rất kém cỏi. Ngốc tại bên ngoài thái giám nghe Minh Tông đế trong thanh âm mà không có gì tức giận ý tứ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng cắt kế nghiệp bảy một cái yên tâm thủ thế, mới dương giọng đối bên trong nói, "Hoàng thượng, là cắt thừa tướng, nói có chuyện quan trọng cầu kiến." Hắn nói xong về sau, liền cung kính mà đứng ở một bên, nhìn các kế nghiệp, nói, "Thỉnh thừa tướng chờ một lát, chờ hoàng thượng triệu kiến." Hoàng thượng hiện tại hẳn là cùng trưởng công chúa nói xong rồi, không có gì sự tình. Các kế nghiệp trong lòng lo lắng sốt ruột, cũng không chú ý tới hoàng thượng hiện tại ở bên trong cùng người khác nói chuyện, là có cái gì không thích hợp, chỉ là nói, làm phiền công công. Hoàng thượng rốt cuộc có thể hay không tin tưởng chính mình nói. Hắn đến lúc đó là nên như thế nào cùng hoàng thượng nói? mới có thể làm hoàng thượng càng thêm tin phục chính mình. Trưởng công chúa buông chén trà, cười nói, nếu hoàng thượng còn có mặt khác sự tình muốn làm, ta đây liền đi về trước, không quấy rầy hoàng thượng xử lý chính sự. Nàng mục đích đã đạt tới, liền ở chỗ này cũng không có gì sự tình, nàng chính là biết, hoàng thượng mỗi lần nhìn đến chính mình đều có chút biệt lưu đâu. Kỳ thật vẫn là bởi vì ngay từ đầu thời điểm, Minh Tông đế đăng vị chính là chính mình ban nội, cho nên vô luận qua nhiều ít năm, Minh Tông Đế Đô sẽ ở trong lòng đối chính mình lòng cô ấy nãy, lại còn có cần thiết đáp ứng chính mình một chút sự tình. Nàng không muốn làm tỉ nhi cùng chính mình giống nhau, về sau cũng sẽ như vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp đỡ thái tử gia tăng lợi thế, giúp tỷ nhi gia tăng lợi thế. Minh Tông Đế thở dài, cười cáo biệt, như thế, kia trưởng công chúa liền hồi phủ đi, quá đoạn thời gian. Chớ qua đi thăm trưởng công chúa. Hắn thả lòng tâm tình, đối đãi những người khác cũng có kiên nhẫn. Các kế nghiệp đi vào liền thẳng tắp mà quỷ trên mặt đất, thanh âm thâm trầm mà nói, lao thần tham kiến hoàng thượng." Hắn không có chú ý tới Minh Tông đế trong nháy mắt không kiên nhẫn biểu tình, túi đầu tràn đầy đau lòng bộ dáng, hơn nữa thỉnh sao an, cũng không đứng dậy, liền như vậy quỳ trên mặt đất. Hắn rốt cuộc là một sớm lao thần, Minh Tông đế cũng không hảo làm quá mức vắng vẻ, vội vội vàng vàng mà nói, các thừa tướng làm gì vậy? Chạy nhanh lên, trên mặt đất lạnh leo, các thừa tướng đừng tái sinh bệnh." Hắn hơi mang quan tâm mà nhìn cắt kế nghiệp. Trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Các kế nghiệp là một cái trung thần, nhưng chính là quá chung, ngược lại là vẫn luôn hy vọng chính mình có thể dựa theo hắn ý tưởng đi làm, không màng ý nghĩ của chính mình, một hai phải làm thái tử đi chiến trường, hiện giờ hắn lại là cái này làm vẻ ta đây, cũng không biết hắn lại là có chuyện gì. Các kế nghiệp thở dài, đứng lên, vô cùng đau đớn mà nói, "Hoàng thượng, vi thần hôm nay tiến đến, là có một chuyện, Muốn cái hoàng thượng quyết minh." Hắn đem chính mình lo lắng sự tình nói ra, Kỳ thật nói đến nói đi, cũng bất quá là thái tử phi thế lực quá lớn, lo lắng thái tử phi sẽ cùng nhiếp chính vương cho nhau cấu kết, ý đồ mưu phản. Nhiêu phản loại chuyện này, hắn đương nhiên không có khả năng quang minh chính đại mà nói, bất quá lời trong lời ngoài ý tứ, cũng chính là như vậy không sai biệt lắm. Minh Tông đế chờ hắn nói xong về sau, mới cười nói, "Chấm đã biết, chuyện này chấm sẽ nghiêm túc suy xét, các thừa tướng nếu là không có gì sự tình nói, liền đi về trước đi, chấm có chút mệt mỏi, hôm nay chỉ sợ muốn trước nghỉ ngơi." Hắn ho khan hai tiếng, bên cạnh Thái giám nhìn sắc mặt của hắn, đúng lúc tiến lên, nhẹ giọng đối với các kế nghiệp nói: "Cất Thưa tướng, hoàng thượng thân thể vẫn luôn không tốt, ngày hôm nay liền đi về trước đi, có chuyện gì, chờ ngày mai Lâm chiều thời điểm lại nói." Hắn nói, tay đã vươn đi, chuẩn bị tiễn khách. Các kế nghiệp trong lòng bất đắc dĩ, vẫn là chỉ có thể đi theo Thái giám đi ra ngoài. Minh Tông đế chờ cửa vừa đóng lại, lập tức liền khôi phục tinh thần, mơ màng sắp ngủ biểu tình cũng không có, chỉ còn lại có bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, các thừa tướng đến lúc này chính là làm hắn đem Tăng Nhược tỷ trong tay binh quyền thu hồi tới, chính là vạn nhất hắn thật sự làm như vậy, căn bản không thể phục chúng, nói không chừng sẽ làm những người đó đối chính mình tâm sinh bất mãn. Tăng Nhược tỷ nói muốn đem lưu dân hợp nhất đến trong quân đội về sau, tuy rằng tấn thành bên kia nhi, xác thật là có mấy cái tướng lãnh bất mãn, chính là vẫn là có hơn phân nửa người là tuyệt đối duy trì Tăng Nhược tỷ quyết định. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tăng Nhược tỷ lúc này đây trượng đánh quá xinh đẹp. Những người này tất cả đều đối thực lực của nàng tâm phục khẩu phục, đối nàng quyết định cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Mà tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận lại nói tiếp thời điểm, chỉ cảm thấy những người này thật đúng là đáng yêu. Nàng đi vào giam giữ phạm nhân địa phương, bên cạnh là bởi vì không yên tâm mà đi theo nàng lại đây Sở Thận. Loạn quân thủ lĩnh liền ở bên trong đóng lại, tăng Nhược tỷ một lại đây, khiến cho bọn họ đem cửa mở ra, mang theo Sở Thận đi vào. Như thế nào, ở chỗ này sinh hoạt còn tính vừa lòng sao? Tang Nhược tỷ nhìn bên trong một chút đều không có bởi vì chính mình tình cảnh mà biểu hiện ra ngoài nản lòng nam nhân, nhướng mày hỏi: "Nàng không có hạ lệnh làm người khát khe bọn họ, cho nên này đó lưu dân sinh hoạt còn tính không tồi, ít nhất người nam nhân này hiện tại liền chính phụng một chén cháo, từng ngụm từng ngụm mà hướng trong miệng rót." Một trận khò khè khò khè thanh âm về sau, nam nhân một hơi đem sở hữu cháo đều uống xong, mới một mặt miệng hung hăng mà cắn một mẩu to màn đầu, vừa ăn vừa nói: "Có cái gì không tốt, nơi này có ăn có uống." so với chúng ta chính mình tự tại nhiều. Hắn những cái đó các huynh đệ hẳn là cũng có thể ăn no đi, liền tính là trước khi đi chặt đầu cơm, cũng so đói bụng lên đường cường. Tăng Nhược tỉ cười nhìn hắn, hỏi, ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi tất cả đều cấp giết? Ta nhớ rõ các ngươi thất bại về sau, ta khiến cho người đem các ngươi người nhà tất cả đều tìm trở về, hiện giờ bọn họ đang ở ta quân doanh, bị người nhìn, có một sự chuẩn bị chạy trốn hoặc là bạo loạn, tất cả đều giết không tha. Đối với này đó người xa lạ, Nàng chưa từng có đau lòng cảm giác, dù sao bất quá là một ít dâu riêng người, đến nỗi những cái đó bị phá hư gia đình, lại cùng nàng có quan hệ gì? Những người này nếu đã quyết định muốn tạo phản, liền phải có tùy thời tử vong rắc ngộ. Nam nhân chỉ là sửng sốt trong chốc lát, liền ta cười nói, thái tử phi tính toán như thế nào làm, giống ta loại này dưới bậc chi tù tự nhiên không có phản đối đường sống, bất quá chính là có một chút, bản nhân cảm thấy phi thường tiếc nuối, chính là không thể đem thái tử phi đoạt lại đi đương tức phụ. Thật là đáng tiếc. Hắn cười ha ha, che dâu trong mắt bi thương. Bọn họ nếu quyết định phải làm, liền có gánh vác hậu quả giác lớn, hy vọng những người đó về sau tới rồi âm tào địa phủ, không nên trách tội chính mình mới hảo. Người dám? Xem ra hay là nên đem các ngươi đều xử tử mới đúng. Sở Thận bỏ mặt, trừng mắt người kia, không nghĩ tới tới rồi hiện tại, còn có người dám mơ ước chính mình tỷ nhi. Tăng Nhược tỷ không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, bất quá còn là phi thường vui vẻ mà lộ ra tươi cười. Nói, ta sẽ không coi trọng hắn, hắn quá xấu, so ra kém ngươi. Nữ tử muốn một dạ đến già loại này. Tăng Nhược tỷ tuy rằng không quá tán đồng, chính là sở thận đối chính mình tốt như vậy, nàng nếu là có cái gì mặt khác tâm tư, không phải thật xin lỗi sở thận. Nam nhân nhìn bọn họ hai cái hô động, an tinh trong chốc lát, đột nhiên nói, nguyên lai thái tử điện hạ bất quá là một cái tiểu bại kiểm. ta còn tưởng rằng thái tử điện hạ có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới là ta suy nghĩ nhiều. Hắn ánh mắt ở Sở Thận so sánh với dưới hơi gầy yếu dáng người thượng du dặc, lộ ra một cái hài hước tươi cười. Sở Thận hừ một tiếng, khôi phục chính mình dáng vẻ, không chút để ý mà nói, "Bổn thái tử thế nào, không cần phải ngươi nói, tỉ nhi là bổn thái tử thái tử phi, đến nỗi người, lập tức muốn chết tù nhân còn có cái gì hảo thuyết?" Hắn cũng không nghĩ làm tang nhược tỷ thế chính mình báo thủ, hắn là một người nam nhân, tự nhiên muốn gánh vác khởi chính mình nên có trách nhiệm. Nam nhân cũng không giận, Vốn đời hớn hở mà trang bị khô cằn rương muối, gầm đại màn thầu, trong lúc còn cùng ngục tốt muốn hai chân cháo. Sau này các ngươi liền xếp vào ta thủ hạ quân đội, đương nhiên sẽ bị đánh tan, ngươi để ý cũng vô dụng, nếu là các ngươi không muốn nói, cũng chỉ có một cái lộ, chết. Tăng Nhược tỷ nói không có gì phức phòng, lại làm nam nhân ngây ngẩn cả người. Hắn cứng đờ biểu tình, nói, ngươi nói chính là thật sự. Nếu nói như vậy, kia thật là một cái thiên đại tin vui, như vậy bọn họ về sau có chính mình công tác. Tự nhiên không cần lo lắng tùy thời sẽ đói chết, cũng không cần lo lắng khi nào đã bị triều đình cấp bắt đi, không thể hiểu được liền mất đi tính mạng. Tăng Nhược tỷ gật đầu, là thật sự. Nam nhân không thể tin được ánh mắt nhìn sở thận, ngơ ngác mà chờ hắn trả lời, thái tử phi nói muốn thả chúng ta, thái tử điện hạ, nàng nói chính là thật vậy chăng? Hắn phun rất trong miệng màn đầu, dư lại một nửa cũng mặc kệ, trực tiếp ném tới một bên cổ tranh thượng, bắt lấy lan can nóng bỏng mà chờ sở thận trả lời. Vừa mới còn bị người khinh bị sở thận tâm tình rất tốt, rụt rè gật gật đầu. Nam nhân giống như cao hứng điên rồi giống nhau, ở trong tủ là to. Sở thần lôi kéo tang nhược tỷ liền đi, bọn họ nhưng không có thời gian ở chỗ này bồi người nam nhân này, còn muốn chủ bị hồi kinh sự tình đâu. Trở về thời điểm, thời gian quá đến giống như phá lệ dài lâu, bất quá trải qua quá một phen trà tấn, này lại lớn mạnh 5 vạn quân đội ở ngoài thành đóng quân, mà này đó tướng lãnh, còn lại là một thân áo giáp, cưới cao đầu đại mã vào kinh thành. Thái tử Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Diên tuế, tuế. Thái tử Phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, Thiên Tuế, Thiên Tuế. Trở về người tiến cửa thành, đã bị này vừa ra sợ ngây người, chờ đến lấy lại tinh thần, bọn họ mới nhìn đến, đường cái hai bên tất cả đều là kinh thành ba tánh, giờ phút này tất cả đều quỳ trên mặt đất, nhiệt tình ánh mắt nhìn bọn họ mọi người. Sở Thận trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ, ở trên ngựa nỗ lực duy trì chấn định, không nghĩ tới hắn phía sau lưng đều đã cứng đờ. 218 lượt khen. Tăng Nhược tỷ cùng người khác Cái nào không phải nhân tình, hơi chút tưởng tượng, liền biết Sở Thận hiện tại là bởi vì cái gì mà cảm giác được biến yếu, bất quá vẫn là không, cười ra tiếng. Đặc biệt là Tang Nhược tỷ, cưỡi ngựa đi đến Sở Thận bên người, duỗi tay đem hắn tay kéo lên, cảm giác được hắn cứng đờ động tác, trấn ăn mà cười nói, "Ngươi không cần như vậy khẩn trương, bọn họ là bởi vì thích ngươi, mới có thể như vậy." "Không, có mặt khác ý tưởng, ngươi nhìn xem phía dưới ngươi, bọn họ trên mặt đều là tươi cười, là đối với ngươi khẳng định, bọn họ đều là người quan dân. Nang nhẹ nhàng nheo sở thận lòng bàn tay, nhìn những cái đó bá tánh trong ánh mắt. Tuy rằng không có nhiều ít yêu thích, chính là cũng không có chán ghét, chỉ là cảm thấy những người này cuối cùng là làm tốt hơn sự, mà không phải giống như một ít người giống nhau, chỉ biết lộng một ít lung tung rối loạn sự tình, một chút thật sự cũng chưa đã làm. Sở thận biết chính mình bị cười nhạo, sắc mặt bạo hồng, chính là phía dưới bá tánh còn tưởng rằng, bọn họ thái tử điện hạ là bởi vì quá kích động, cho nên mới sẽ như thế, lập tức Bọn họ thái độ cũng càng thêm nhiệt tình. Thảo dân chúc mừng Thái tử điện hạ đại thắng đến về, Thái tử phi nương nương anh thư, ngài nhị vị thật là xứng đôi. Chúc mừng Thái tử điện hạ. Thảo dân chờ cung nên Thái tử điện hạ trở về thành. Phía dưới dịu dít thanh âm, nói đơn giản chính là hoang nên lời nói, bọn họ nhiệt liệt thái độ, làm chưa từng có trải qua quá loại này trường hợp sở thận có chút tiếp thu không nổi, sắp ở trên ngựa xấu hổ đã chết. May mắn tăng nhược tỷ hiện tại ở hắn bên người, cho hắn một cái dựa vào bằng không hắn hiện tại khẳng định là cứng đờ từ trên ngựa ngã đi xuống. Ha ha ha, không nghĩ tới Thái tử điện hạ rất được hoan nghênh, chúng ta những người này đều ghen ghét, quả nhiên là Thái tử điện hạ giải quá một trường khuôn mặt tuấn tú, không phải chúng ta này đó cao lớn thô kệch hán tử có thể so sánh. Đi theo phía sau bọn họ người, là hiện giờ lưu dân hối quân cùng nguyên bản quân đội tổng tướng lãnh, ngày thường cũng tùy tiện, nói loại này lời nói cũng không có ý khác. Tăng Nhược Tỉ cười quay đầu lại nhìn hắn, nói Các ngươi những người này dãi nắng dầm mưa, đương nhiên không thể cùng Thái tử so, bất quá Thái tử điện hạ là muốn trị quốc, các ngươi những người này chính là muốn ăn bang, liền tính bởi vì mưa gió mải đuổi trở nên thô ráp, kia cũng là anh hùng. Những người này từng bước từng bước nội tâm đều không ít, cố tình dài qua cái cao lớn thô kệch bộ dáng, đỉnh một chương hàm hậu ra mặt liền sẽ khi dễ người. Nàng nhìn trong đám người có chút xuân tâm manh động đại cô nương tiểu tức phụ nhi, trong tay cầm lăng hoa, cũng không biết bên trong tiểu diễm vớt gát hoa tươi là muốn hiến cho ai. Sở thận bị bọn họ giễu cợt làm cho ngượng ngùng không thôi, xấu mặt, nỗ lực giả dạng làm một bộ đứng đắn bộ dáng. Kia tướng lánh nhìn tăng nhược tỷ biểu tình có chút biến hóa, nhìn những cái đó ẩm ý trong đám người mặt tình cảnh, nháy mắt liền minh bạch nàng không vui nguyên nhân, lập tức tùy tiện quát, "Ta nói những cái đó các cô nương à, trong tay các ngươi hoa chính là xem chuẩn người lại ném, thái tử điện hạ đã thành thân, hơn nữa thái tử phi nương nương nhưng mới vừa đánh thắng trận, thái tử vô tâm tình xem các ngươi, không bằng đem trong tay các ngươi hoa đều ném cho ta." Ta bảo đảm sẽ không ghét bỏ. Hơn nữa ta còn là không đón dâu đâu. Hắn ô quan quát một trận gọi bậy, những cái đó nhìn chầm chằm sợ thận ánh mắt cuối cùng là Dịch Khai, một đám thẹn thùng mà nhìn hắn, trong tay hoa, khan tay, túi tiền linh tinh trực tiếp liền hướng trên người hắn ném. Đáp ý hắn cười nửa ngày đều không khép được miệng, ngược lại đưa tới sở thận xem thường. "Đừng nói là hiện tại, chính là về sau, hắn cũng không thể làm nữ nhân khác gia nhập đến chính mình cùng tỷ nhi chi gian, tuy rằng người này miệng hỏng rồi Điềm Nhi, bất quá tâm còn tính không tồi, Sở Thận liền lười đến cùng hắn so đo. Chính là tang nhược tỷ lại không có bất luận cái gì cảm kích người nọ ý tứ, lông mày một trọn, cười như không cười mà nhìn hắn cao hứng biểu tình, hỏi: "Ngươi hiện tại trong lòng vui vẻ sao?" Những cái đó hoa nhi thu thực sẵn đi, nhớ rỡ trở về về sau đi nhân ra cô nương trong nhà cầu hôn, bằng không buồn cung liền phải trị ngươi một cái vọng nôn tội danh, làm tướng giả, cần thiết nói là làm. Nàng chậm gì gì mà nói: lại làm người nọ nháy mắt liền gục xuống dưới sắc mặt. Loại chuyện này không phải muốn hắn mệnh sao? Này đó nữ tử một đám thân thể mảnh mai, ra cái xa nhà đều có thể cấp mệt nằm sắp xuống, hắn muốn chính là thân thể cường tráng nữ nhân, tuy rằng không thể nói cả người cơ bắp, hoặc là có thể cùng thái tử phi nương nương so sánh với, chính là cũng là nếu có thể đủ cùng hắn cùng nhau thượng chiến trường. Cho nên sắc mặt của hắn lập tức liền suy sụp xuống, dưới, "Khổ ha ha mà xin tha, thái tử phi nương nương, ta nói sai rồi, biết sai rồi còn không được." Ngài tạm tha ta đi, về sau ta cũng không dám nữa quản ngài cùng thái tử sự tình, ta thề. Này cho hắn ném khăn tay túi tiền liền có không ít, nếu hắn thật sự muốn cưới, còn không được đem này đó nữ tử tất cả đều cấp cưới trở về. Này diễm phúc hắn nhưng tiêu thụ không được. Tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận song song đi tới, giương lấy một trận hoan hô cùng khóc giống, hoan hô chính là những cái đó may mắn, thái tử phi cùng thái tử có thể bách niên hào hợp, đến nỗi những cái đó khóc giống, còn lại là một ít tuổi trẻ nữ tử. Hiện giờ hoàn toàn không có gã cho thái tử giống nhau. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu nam tử, là bởi vì tang được tỷ. Bất quá càng nhiều người còn lại là cho rằng, tức phụ nhi quá lợi hại cũng không tốt, vạn nhất đánh nhau rồi, sinh mệnh có thể hay không lưu lại đều là một cái không biết bao nhiêu, loại này xuất sắc tuyệt diễm nữ tử vẫn là để lại cho thái tử điện hạ đi hưởng thụ đi. Một đám người mã mê ngông cuồng mà đi tới hoàng cung cửa, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có những người đó ném lại đây mấy đóa hoa tươi. Chính là vì bảo đảm gặp mặt Minh Tông đế thời điểm dáng vẻ đoan trang, những người này không thể không đem chính mình trên người thu thập sạch sẽ, ngay cả binh khí cùng quá mức trầm trọng giáp trụ đều cấp tá, chỉ để lại tới một tầng cơ sở áo giáp. Liên tính là như vậy, bọn họ bước lên đại điện thời điểm, vẫn như cũ làm này đó chiều thần tâm sinh chấn động, trừ bỏ cắt kế nghiệp. Hắn tuy rằng theo mọi người nhìn về phía những người này, bất quá hắn ánh mắt lại là dừng ở tang nhược tỷ trên người, lúc này đây tang nhược tỷ nổi bật chính là ra lớn Bên cạnh quan viên nhỏ rộng nghị luận bọn họ lúc này ở đây thắng trận, chỉ có hắn, phản Phất cùng những người này không hợp nhau giống nhau, âm trầm một khuôn mặt. Minh Tông Đế nhìn đến sắc mặt của hắn, cũng chỉ là thở dài, cắt thừa tướng khúc mắc, vẫn là muốn chính hắn đi cởi bỏ, hắn cũng không hảo nhúng tay đi thăm dự, bằng không cắt kế nghiệp nhất định sẽ cho rằng chính mình lại là thiên vị thái tử phi, nói không chừng sẽ dùng ra cái gì kịch liệt thủ đoạn, còn không bằng chính là như bây giờ, ít nhất cắt kế nghiệp đối tang nhược tỷ còn chỉ là nhàn nhạt để phòng mà thôi tam nhược tỷ cùng sở thận dẫn đầu, dẫn đầu quỷ gôi cứng rắn trên sàn nhà, trên người áo giáp cùng mặt đất cọ sát, phát ra thanh thúy răng rắc răng rắc cọ sát thanh. Nhi thần, thân thiếp tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai người thanh âm phi thường chỉnh tề, ngẩng đầu nhìn Minh tông đế, chờ hắn kế tiếp chỉ thị. Chờ bọn họ hai người nói xong, dư lại tướng lính mới cùng nhau mở miệng, chỉnh tề thanh âm mang theo trên chiến trường túc sát, làm những cái đó ngồi không ăn bám đã lâu các lao thần tâm sinh kích động. Minh Tông Đế nhìn Sở Thận Tiểu tụy rất nhiều, chính là lại có vẻ phá lệ kiên nghị ánh mắt, trong lòng cảm động nảy lên tới, trong lúc nhất thời có chút nghẹn nào. Bên cạnh Thái giám xem hắn có chút thất thố, chạy nhanh đến gần hai bước, nhẹ giọng nhắc nhở nói, "Hoàng thượng, hoàng thượng, hiện tại còn ở chiều thượng đâu, này hoàng thượng như thế nào liền muốn rơi lệ." Minh Tông Đế bị gọi hoàn hồn, chạy nhanh dùng ngón tay lau lau khỏe mắt đã ra tới một ít nước mắt, cười ha hả mà nói, "Các ngươi xem chớ, cư nhiên kích động liền chính sự đều đã quên." Các ngươi chạy nhanh đứng lên đi, đường trên mặt đất quỷ. Những người này nhưng đều là công thần, chính mình hẳn là đối bọn họ hậu đãi, nếu không lạc người nhược điểm không nói, còn sẽ làm này đó liều sống liều chết tướng lanh trái tim băng giá. Hôm nay các ngươi trở về, chính là cho chấm mang về tới một cái thiên đại tin vui, tuy rằng mấy ngày trước đây được đến tin tức nói chư vị đánh thắng trận, chính là hiện giờ triều đình quốc khố căng thẳng, cũng không thể bốn phía chúc mừng, thật sự là làm chấm đối với các ngươi nhiều có hổ thẹn, hy vọng chư vị không cần để ý đặc biệt là thái tử cùng thái tử phi, chấm ngay từ đầu là hoàn toàn không nghĩ tới thái tử phi có như vậy đại tướng chi tài, xem ra chấm cùng này sở hữu đại thần cùng nhau, tất cả đều nhìn lầm. Minh Tông đế cười nói, trong giọng nói lại có chút cảm khái. Tăng Nhược tỷ căn bản không để bụng Minh Tông đế như thế nào, nàng để ý chỉ có Sở Thận, cho nên hiện giờ nàng tự nhiên là muốn đem nói chuyện quyền lực để lại cho Sở Thận mới là, đến nội những cái đó tướng quân từng bước từng bước càng thêm không thích hướng loại này, nghiền ngẫm từng chữ một nói chuyện, ước gì không tới phiên chính mình, một đám đem đầu rũ thấp thấp, sợ Minh Tông đế điểm đến tên của mình. Ở bọn họ trong lòng, nay triều đình chính là so trên chiến trường muốn nguy hiểm nhiều, ít nhất ở trên chiến trường biết giết người đổ máu, bị thương sẽ đau, chính là ở trên triều đình, người hoàn toàn không biết chính mình nói kia một câu liền sẽ đắc tội với người, sau đó chết không có chỗ chôn, hoặc là bạch bạch mà chết ở một ít triều đình tranh đấu chung. Sở thần việc nhân đức không nhường ai mà đảm đương người phát ngôn nhiệm vụ, tiến lên ôn quyền, phi thường cung kính mà đối với mặt trên minh tông đến nói, phụ hoàng không cần để ý, nhi thần tin tưởng này, đó tướng lãnh cũng sẽ không để ý này đó. Lần này đi phương bắc, phía sau áo đông lương thảo tất cả đều sung túc, liền tính bỏ thêm lưu dân xếp vào quân đội, cũng không có xuất hiện thiếu lương thực, ngược lại là lại ra tăng chế tạo gấp gáp ra tới thượng vạn kiện áo đông đi tiền tuyến. Nhi. thần cùng các vị tướng quân cảm tạ phụ hoàng mẫu hậu, cùng ở đây các vị đại thần Lời hắn nói tất cả đều là thiệt tình từ lòng. 5 vạn lưu dân gia nhập quân đội, đầu tiên đối mặt vấn đề chính là ăn. May mắn Minh Tông đế cùng các hoàng hậu bởi vì lo lắng sợ thận, thời khắc chú ý phía trước động thái, cho nên tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm khó khăn chút, nhưng là tới rồi cuối cùng, bọn họ không ai đói chết hoặc là đông chết. Dựa vào Minh Tông đế cùng các hoàng hậu bản thân chi lực đương nhiên không có khả năng làm được này đó, vẫn là muốn nhiều hơn cảm tạ các vị đại thần. Ở Minh Tông đế mở miệng đề nghị thời điểm, không ai không thầm giữ cho dù là có mang tâm tư khác. Minh tông đế cười ha ha, trong miệng liên thanh nói, "Không tồi, không tồi, thái tử quả nhiên là đi một chuyến, hiện giờ tiến rất xa, bất quá hôm nay quan trọng nhất vai chính chính là thái tử phi, thái tử phi ở tình huống nguy cấp thời điểm, ngăn cơn sóng giữ, còn đem địch nhân hợp nhất, loại này công tích, chấm không thể không thưởng, Người tới à, tuyên chỉ." Thái tử phi tiến lên tiếp chỉ. Hắn trong lòng hưng phấn, ngay cả vẫn luôn tái nhợt sắc mặt, hiện giờ cũng mang lên vài phần đỏ ửng, nhìn qua khỏe mạnh không ít. 219 Minh Tông Đế dạy dỗ. Tăng Nhược tỷ không biết Minh Tông Đế là đã phát cái gì điên, bất quá các kế nghiệp hiện tại một chút đều không cao hứng, đó là khẳng định. Các kế nghiệp cắn răng nghe Minh Tông Đế ý chỉ, căm giận mà nghĩ, cái gì kêu khăn trùng trợ phu? Cái gì kêu ngày sau nhất định mẫu nghi thiên hạ? Nay không phải chú định Tăng Nhược tỷ về sau sẽ ngồi trên hoàng hậu vị trí? Như vậy một cái việc xấu loang lổ nữ tử, như thế nào có thể ngồi thượng nhất quốc chi mẫu vị trí? Chính là mặc kệ hắn khi nào muốn mở miệng, đều sẽ bị mình Tông đế dẫn đầu mở miệng cấp lớp kín, mặt khác đại nhân nhìn đến cái này cảnh tượng, cũng là sôi nổi mở miệng, khích lệ thái tử năng lực chắc tuyệt, cùng thái tử phi xứng đôi. Các kế nghiệp khí đầu đều phải đạt, Cố Tình bên cạnh người kia vẫn là không thuận theo không buông tham mà ở bên thai mình nói, Các thừa tướng hiện giờ có thể yên tâm đi. Hiện giờ thái tử được quân công, trở về về sau, khẳng định là sẽ không lại có người không phục, Các thừa tướng cũng có thể yên tâm." Hán yên tâm? Yên tâm cái rắm! Công lao này muốn thật là thái tử chính mình đánh hạ tới, hắn đích xác vui vẻ, chính là đây là thái tử phi đánh hạ tới, mà thái tử điện hạ chỉ phụ trách hậu cần, tuy nói cũng là công không thể không, chính là so với tăng Lự tỷ, cùng nàng trong tay quân đội, này đó căn bản là không đáng giá nhắc tới. Các kế nghiệp khí mặt đỏ lên, nhưng cố tình ở chỗ này lại không thể nói cái gì, để cho người khác bắt lấy chính mình nước điểm, chỉ có thể hoán hận mà vung tay áo, nhắm mắt lại, làm bộ chính mình nghe không được người khác nói chính là vẫn là có người không tức thời, chờ đến hắn quay đầu về sau, lại có một cái khác đại nhân thân thiết mà thấu đi lên, cùng vừa rồi người kia vô cùng náo nhiệt thảo luận, vị đại nhân này cũng như vậy tưởng. Vừa vặn, bản quan cũng cho rằng thái tử phi nương nương lúc này đây là thật sự trừ bỏ nổi bật, bản quan đối nàng ấn tượng đại đại đổi mới, nếu là sớm biết rằng như vậy, bản quan nên làm chính mình ra nhi tử đem thái tử phi cưới trở về. Đến cuối cùng thời điểm, vị kia đại nhân nhỏ rộng mà ghé vào người nọ bên lỗ tai nói: rướng lấy một tiếng chê bữa. Ta biết ngươi nhi tử công phu không tồi, chính là so với Thái tử phi vẫn là kém một chút, loại này mộng tưởng háo huyền, ngươi vẫn là sớm một chút nhi tử bỏ đi. Ha ha ha. Hắn chính là một chút đều không khách khí, hiện giờ thật là trừ bỏ Sở Thận, cả triều văn võ cư nhiên lại tìm không ra tới một cái có thể cùng Tăng Nhược tỷ xứng đôi người. Tăng Nhược tỷ hiện giờ quyền lực cũng đại, vì không cho Minh tông đế nghi kỵ, chỉ có gả cho Sở Thận, nói như vậy, cũng coi như là nạng cùng hoàng gia là nhất thể. Minh Tông Đế sẽ không đối nàng quá mức kiêng kỵ. Tăng Nhược tỷ không thể hiểu được mà tiếp một cái thánh chỉ, sau đó liền thành mọi người trong miệng nữ anh hùng, nàng thật là có chút thụ sủng nước kinh, bất quá nàng vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình, cùng sở thận sóng vai mà đứng, ngẫu nhiên liếc nhau, đủ khả năng để cho người khác nhìn ra bọn họ hai người ân ái. Minh Tông Đế đầy cõi lòng vui mừng mà đối với dưới đài mọi người nói: "Hảo, hôm nay Lâm Triều liền đến nơi này, các vị đại thần không có gì nói, liền bái triều." Mọi người rộn ràng nhốn nháo mà tản ra, Minh Tông Đế đối bên người Thái giám nhỏ giọng công đạo hai câu cái gì, mới mang theo ý cười rời đi. Sở Thận mệt nhọc hồi lâu, liền tính là ngày hôm qua nghỉ ngơi nửa ngày, sáng nay chỉ là cưới ngựa vào kinh thành, chính là vẫn là làm hắn không thói quen. Đặc biệt là trên người kim loại áo giáp, trọng lượng thượng đủ để nghiền áp hắn ngày thường xuyên cẩm ý y hoa phục, hiện giờ hắn mới xem như chân chính cảm nhận được những cái đó quân nhân khó xử, liền tính là bình thường huấn luyện thời điểm, bọn họ cũng là toàn bộ võ trang một bộ quần áo, như thế nào cũng mấy chục cân. Chính là ở trên chiến trường, vì giữ được chính mình tánh mạng, chỉ có thể như vậy. Bọn họ mới vừa đi không xa, đã bị tiểu thái giám ngăn lại. Tăng Nhược tỷ nhìn tiểu thái giám biểu tình, thẳng đến đem người xem khẩn trường trên đầu đều đổ mồ hôi, mới không thú vị mà thu hồi tầm mắt, có chuyện gì, ngươi nói là được, buồn cung cũng sẽ không ăn người. Nàng thân thể này tối ra rõ ràng thực ưu tú được không, người này cũng thấy quỷ giống nhau, chẳng lẽ nàng bộ dáng thật sự như vậy đáng sợ? Nàng tưởng cùng sở thận chứng thực, lại bị sở thận có chút bất mãn ánh mắt xem ngượng ngùng, tránh né hắn ánh mắt, tang nhược tỷ rốt cuộc vẫn là nhấc tay đầu hàng, "Hảo đi, hảo đi, ta về sau không bao giờ xem hắn, chỉ xem ngươi được không?"